Đại hội luận võ chiêu thân tiến vào thi đấu vòng tròn, sau này cũng tương đương với tiến vào đến thời kỳ vững vàng. Vạn thú đài như trước được truy cầu, mỗi ngày đều có rất đông hồn sư cao giai xếp hàng tiến vào. Truyền linh tháp đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Lực ảnh hưởng đại hội luận võ chiêu thân ngược lại là giảm xuống một ít. Thi đấu mỗi ngày đều có, cũng không phải sẽ có nhiều người sẽ chú ý như vậy. Chỉ có thời điểm trận đấu tiêu điểm, sân vận động Minh Đô mới có thể không còn chỗ ngồi. Vì tiếp tục thúc đẩy đại hội luận võ chiêu thân, Phương diện truyền linh tháp đã bắt đầu cấp trước, cho tuyển thủ dự thi phần thưởng thu hoạch được. Đi qua hai đợt thi đấu phía trước, mỗi một tổ đều có tuyển thủ hai trận toàn thắng. Mà bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là đằng sau có khả năng nhất trổ hết tài năng. Rất bị để ý tới vẫn là tổ thứ ba. Cái tổ này không chỉ là bởi vì có bốn vị phong hào đấu la. Đồng thời cũng bởi vì có thiên cổ trượng đình, cùng Ngọc Long Nguyệt hai đại thanh niên tuấn tài này. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng bọn họ không nên bị phân tại một tổ. Bởi vì nếu như không phải phân tại một tổ mà nói, bọn hắn rất có thể song song xuất hiện. Như vậy đối với Ngân Long Công Chúa của Nguyệt Nam mà nói mới là tốt nhất. Bởi vì cái thời điểm kia nàng càng thêm thuận tiện lựa chọn. Mà bên trong tổ khác, Lam Phật Tử cũng là chỗ hết tài năng, hai trận toàn thắng, thể hiện ra thực lực cường hãn. Tất cả tổ khác cũng có riêng tài tuấn xuất hiện. Trong đó không thiếu một ít cấp bậc bát hoàn, lại có được năng lực đặc thù thể hiện ra thực lực cường đại. Thi đấu còn lại bảy vòng, từng vòng đều rất trọng yếu. Nhưng đối với khán giả mà nói, trên thực tế bọn hắn càng thêm chờ mong chính là, có thể nhìn thấy giao đấu giữa Ngọc Long Nguyệt cùng Thiên Cổ Trượng Đình. Giữa bọn họ, người thắng rất có thể cũng sẽ là người thắng sau cùng. Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được. Mùi thuốc súng trong tổ bọn hắn người phần dày đặc, thực lực chỉnh thể cũng mạnh nhất. Vòng thi đấu thứ ba rút cuộc đã đến, mà một vòng thi đấu này thú vị chính là đối thủ đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt. Chính là Lô Vũ Tinh vòng trước đã bại tướng dưới tay Thiên Cổ Trượng Đình. Có phong hào Hoàng Sa Lô Vũ Tinh, ở một trận chiến kia có thể nói là giòn bại bởi thiên cổ trượng đình. Hôm nay đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt với hắn khiêu chiến. Mà một trận chiến thắng bại này, không thể nghi ngờ sẽ cho người khác lại càng dễ nhìn thấy. Giữa hắn cùng thiên cổ trượng đình càng cường đại hơn một ít. Lúc đường Vũ Lân xuất hiện ở khu nghỉ ngơi, những người dự thi tổ thứ ba đều phát hiện. Hôm nay vị thiếu chủ Lam Điện Phách Vương Long này lúc trước vẫn luôn rất cao ngạo. Nhưng hôm nay tựa hồ trở nên có chút không giống với lúc trước. Không giống ở nơi nào. Hôm nay hắn, nhìn qua cao ngạo ít đi, nhưng có thêm vài phần u ám. Đơn giản mà nói, chính là thoạt nhìn là không thống khoái, tâm tình cũng không tốt lắm. Thiên cổ trượng đình tự nhiên cũng đã sớm tới. Hôm nay đối thủ của hắn với hắn mà nói không hề có áp lực, là một người tổ yếu nhất bên trong tổ này. Hắn liếc đường Vũ Lân một cái, khóe miệng toát ra một vòng mỉa mai. Muốn khiêu chiến ta, trước tiên chiến thắng Lô Vũ Tinh rồi nói sau. Chính như ngày đó đường Vũ Lân phán đoán như vậy. Lô Vũ Tinh cùng Thiên Cổ Trượng Đình trong trận chiến ấy là có bản độ đấy. Lô Vũ Tinh đến từ khu hoang mạc, trên thực tế cũng sớm đã bị truyền linh tháp hợp nhất rồi. Thiên phú của hắn vô cùng tốt, trong sa mạc tu luyện ra một bộ kỹ xảo chiến đấu chuyên thuộc về mình. Nhưng không biết làm sao hoang mạc bên kia thật sự là quá nghèo khó. Từ lúc ngũ hoàn, tài lực hắn cũng đã không cách nào trèo chống chính mình tiếp tục tu luyện, rơi vào đường cùng chỉ có thể là ôm bắp đùi. Truyền linh tháp rất coi trọng đối với một ít người mới ưu tú nhập vào. Chỉ cần phát hiện hồn sư có thực lực cùng tiềm năng thật tốt, đều nếm thử hấp thu, cho thủ lao nhất định, lại khi kết hợp đồng cùng loại với bắn mình, luôn có một ít án lệ thành công. Lô Vũ Tinh chính là người nổi bật trong đó. Có thể tu luyện tới phong hào đấu la, địa vị hắn tại truyền linh tháp đương nhiên cũng là không nhỏ đấy. Nếu như không phải tại hoang mạc bên kia hắn sinh hoạt đã thành thói quen, mà bên kia số lượng hồn sư quá ít, không thích hợp truyền linh tháp kiến tạo ở đó. Thân phận hắn hiện tại chỉ sợ cũng là một vị phân tháp tháp chủ Mặc dù như thế, truyền linh tháp đối với ước thúc cũng nhỏ hơn rất nhiều so với ban đầu. Cho hắn một cái chức vụ cùng loại với trưởng lão. Lần này đến đây tham gia đại hội luận võ triều thân tự nhiên, cũng là vì sắp xếp của thiên cổ Đông Phong. Làm cho hắn tại một tổ này, chính là vì hộ tống cho thiên cổ trượng đình. Đối mặt với thiên cổ trượng đình, hắn đương nhiên phải có điều nhường. Bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn, tính là đánh không lại thiên cổ trượng đình cũng sẽ không trình lệch xa như vậy. Hôm nay đối mặt với Ngọc Long Nguyệt vậy không giống với lúc trước. Đối với thiên cổ trượng đình mà nói, trong mắt hắn Ngọc Long Nguyệt đã như là cái đinh trong mắt. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho một đối thủ như vậy, có uy hiếp cùng mình cùng một chỗ tiến vào mười thứ hạng đầu cuối cùng. Cho nên mới có thể an bài tại một tổ, phải tại bên trong tiểu tổ đánh bại hắn. Làm cho hắn không có cơ hội được chọn lựa cuối cùng. Tuy rằng đối với cổ Nguyệt Na lựa chọn chính mình rất có cẩn thận. Thiên cổ trượng đình cũng vì bảo hiểm lý do này mà muốn làm như vậy. Đường Vũ Lân không có nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng qua là ngồi ở chỗ kia, sắc mặt trầm ngưng yên tĩnh xuất thần. Ngay cả Mục Điền đã xem như quen thuộc cũng không đến quấy rầy hắn. Mục Điền cũng có thể cảm giác được, hôm nay Đường Vũ Lân cùng ngày đó có chút bất đồng, có loại cảm giác nguy hiểm. Lô Vũ Tinh vẫn đang ngó chừng Đường Vũ Lân. Hắn lấy được mệnh lệnh rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào đánh bại Đường Vũ Lân. Nếu như có thể đánh bại Đường Vũ Lân, Thiên Cổ Trượng Đình hứa hẹn hắn có thể tiến vào Vạn Thú Đài 10 lần. Có 10 lần cơ hội tiến vào. Đủ để cho hắn đem bản thân tăng lên tới cấp độ cao hơn rất nhiều, có được thực lực càng mạnh. Đúng lúc này, phòng nghỉ cửa mở, Lam Phật tử từ bên ngoài đi vào. Nàng hôm nay mặc một bộ võ phục màu trắng, nhìn qua mười phần hoạt bát. Vừa vào cửa liền nhìn thấy đường Vũ Lân ngồi ở chỗ kia, đi nhanh hướng về hắn. Đường Vũ Lân vẫn còn lặng yên xuất thần, tựa hồ cũng không nhìn thấy nàng tiến đến. Lam Phật tử ở trước mặt hắn dừng bước lại. Ngọc Long Nguyệt, ngươi ra ngoài thoáng một phát, ta có lời hỏi ngươi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Không rảnh." Lam Phật Tử sững sờ, "Ta có chính sự, ngươi ra ngoài." Nói không rảnh rồi mà. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, trên người hương vị u ám càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Lam Phật Tử tựa hồ cũng là phẫn nộ rồi, khẽ vươn tay liền bắt lấy vạt áo trước ngực Đường Vũ Lân, đem hắn một phát từ trên ghế giật đứng lên, "Ngươi có thời gian ở chỗ này ngẩn người, không có thời gian theo ta ra ngoài sao?" Ánh mắt Đường Vũ Lân chớp mắt trở nên lạnh như băng. Tâm tình của hắn vốn là không tốt, Lam Phật tử không thể nghi ngờ giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn ánh mắt hắn lạnh như băng, Lam Phật tử sừng sốt một chút. Trong lòng đột nhiên có loại đặc biệt tức giận. Vừa muốn nói gì, cổ tay của hắn đã bị đường Vũ Lân bắt được. Đại lực từ chỗ cổ tay truyền đến, Lam Phật tử theo bản năng buông ra bàn tay. Sau đó nàng cũng cảm giác được trước mặt mình đường Vũ Lân, đột nhiên trở nên nguy nga như núi. Một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố muốn từ trên người hắn bắn ra. Lam Phật tử nhưng là hiên ngang không sợ, trong cơ thể hồn lực vận chuyển, toàn thân đều trở nên hư vô mờ mịt, tựa hồ bên trong tối tăm trên trời còn có một mình hắn đang quan sát mặt đất, quan sát tất cả, cũng là chúa tể tất cả, nhưng trên người đường vũ lân trào lên khí tức nhanh chóng thu liễm lại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, trở về bình thường. Buông ra bắt lấy tay Lam Phật tử, thản nhiên nói, đi thôi, nói xong, hắn chủ động hướng về bên ngoài đi đến, Lam Phật tử sừng sốt một chút. Hắn vốn tưởng rằng đường Vũ Lân thật sự muốn động thủ với hắn. Trong lòng của hắn còn nghĩ, cùng lắm thì động thủ, ai sợ ai. Nhưng đường Vũ Lân đã thu hồi khí tức, quay người hướng ra phía ngoài. tựa hồ là cảm giác thỏa hiệp ngược lại để cho nàng có chút khó chịu. Nhất là tại thời điểm hắn đi ra ngoài, trong ánh mắt toát ra vẻ cô đơn. Ra phòng nghỉ, đường Vũ Lân ở phía trước đợi nàng. Lam Phật tử đi lên trước, đi theo ta. Đường Vũ Lân cũng không hỏi, đi theo hắn đi đến một nơi hẻo lánh. Lam Phật tử ngăn cách âm thanh, lời ít mà ý nhiều nói. Tên lô Vũ Tinh kia không đơn giản. Thực lực của hắn không giống ngày đó đã biểu hiện ra như vậy. Người hôm nay đối thủ của hắn. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Ta biết rõ, đã nhìn ra được. Chỉ những thứ này thôi sao? Âm thanh Lam Phật tử lạnh lùng nói. Người có phải là chó hay không? Đường Vũ Lân lông mày co lại. Làm Phật tử nói. Như thế nào gặp người liền cắn như vậy? Đại hội luận võ chưa thân tiến vào thi đấu vòng tròn.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 Cô nương này tính cách quả thực cũng không thể nào tốt. Ta hôm nay tâm tình không tốt, mặc kệ ngươi. Nếu như không phải bởi vì ngươi là nữ nhân, ta cũng không muốn động thủ cùng nữ nhân. Ngươi vừa rồi cầm nắm ta đứng lên như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ chỉ làm như vậy thôi sao? Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá, sau này không cần. Còn có, ngươi không phải thích nữ nhân sao? Ta cũng muốn đem ngươi tách ra. Cho nên, không nên yêu mến ta. Nói xong câu đó, đừng vũ lân xoay người rời đi con mắt của lam phật tử đều bị đường vũ lân làm cho tức biên lên rồi tâm tình của nàng căn bản là khống chế không nổi liền như là núi lửa bộc phát ra một cỗ sóng khí mạnh mẽ vô cùng chẳng qua là tại phạm vi nhỏ bộc phát ầm ầm mà ra chớp mắt liền đem đường vũ lân bao phủ ở bên trong đường vũ lân giống như là bước chân vào vòng xoáy biển sâu toàn thân đều đâm vào trong đó lực áp bách kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến phảng phất muốn đem hắn đè ép thành bột mịn trực quan cảm giác là một cái vòng xoáy Nhưng tại bên trong vòng xoáy tựa hồ có trăm ngàn cái vòng xoáy nhỏ. Những thứ vòng xoáy này điên cuồng từ bốn phương tám hướng xé rách lấy thân thể của hắn. Thậm chí ngay cả bên tai hắn đều truyền đến âm thanh sóng to gió lớn. Cũng vừa lúc đó, đường vũ lân hai tròng mắt đột nhiên hóa thành màu vàng. Một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong cơ thể hắn bắn ra. Tay phải chớp mắt hóa thành kim long chảo, hư không cầm ra, uy nghiêm vô hình bắn ra. chung quanh tất cả sóng cả tựa hồ cũng tại chớp mắt bị dẹp loạn. Lam Phật tử chỉ cảm thấy thân thể của mình không còn, dường như lực lượng bản thân trong khoảnh khắc bị hút ra toàn bộ không còn một mảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, tay phải Đường Vũ Lân liền bắt lấy cổ của nàng, đem nàng nhấc lên. Cấm Vạn Pháp, Long Hoàng Phá, phiên bản đơn giản hóa. Khoảng cách của song phương quá gần, mà Lam Phật tử căn bản cũng không biết rõ Đường Vũ Lân có được loại năng lực này. Trong nháy mắt đã bị hắn từ vòng xoáy xé rách một đường vết rách. Nơi đáng sợ nhất của Đường Vũ Lân chính là cận chiến. Nơi đây dù sao cũng là tại khu nghỉ ngơi sân vận động, Lam Phật Tử vẫn có chỗ cố kỵ đấy, cho nên công kích của nàng cũng chỉ là cực hạn tại trong phạm vi nhỏ. Bị cái phiên bản đơn giản hóa Cấm Vạn Pháp của Đường Vũ Lân chớp mắt phá vỡ. Sau đó một phát bắt được cổ, lôi điện tê dại cũng tiếp theo truyền khắp toàn thân. Cái gọi là Cấm Vạn Pháp, trên thực tế chính là tại chớp mắt hóa giải tất cả năng lượng công kích. Cái này dung hợp nhiều loại năng lực của Đường Vũ Lân, dẫn đạo thiên địa pháp tắc Long Hoàng Cấm Pháp đã tiếp xúc đến một ít chân lý pháp tắc Nhất là đường Vũ Lân tại tinh thần lực đột phá, vận dụng thì càng là thuận buồm xuôi gió. Lam Phật tử khí phẫn nộ đan sen cũng không thể phát huy được. Lúc này mới đã có chớp mắt bị khống chế cục diện. Lôi đình vừa thu lại, đường Vũ Lân đem Lam Phật tử toàn thân tê dại đặt ở trên mặt đất, để cho thân thể nàng dựa vào tường. Nhìn thật sâu nàng một cái, trong mắt cuối cùng toát ra một tí ánh náy. Thực xin lỗi, ta hôm nay tâm tình thật sự không tốt lắm. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Hắn tuy rằng đều muốn xa lánh đối phương, để tránh xuất hiện vấn đề như đối vân nhi, nhưng cuối cùng bản tính thiện lương vẫn là biểu đạt ái náy. Không dám lại ngừng ở tại chỗ này, để tránh Lam Phật tử từ trong tê dại dãy ruộa ra, lại tìm phiền toái cho mình. Đường Vũ Lân nhanh chóng quay trở về khu nghỉ ngơi. Mấy giây sau đó, Lam Phật tử từ trong tê dại dãy ruộa ra, miệng lớn, miệng nhỏ thờ hồn hền. Vừa rồi thoáng một phát kia, vì cái gì chính mình vậy mà không cách nào khống chế bản thân. Cái hắn dùng chính là năng lực gì Chẳng lẽ nói vòng xoáy vô tận của chính mình đối với hắn vậy mà mất đi hiệu lực sao? Đây chính là kỹ năng độc đáo cường đại mà mẹ sáng tạo ra. Hắn thật không ngờ rất cường đại. So với trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Xem ra, mình là lo lắng thừa cho hắn. Chẳng qua là, người này cũng quá ghê tởm, thích hắn sao? Phì phì phì, ai sẽ thích được loại số nam nhân này chứ? Vòng thứ ba thi đấu vòng tròn, tổ thứ ba thi đấu chính thức bắt đầu. Có lẽ là bị Lam Phật tử ảnh hưởng, biểu lộ đường vũ lân thoáng dễ nhìn hơn một ít. Hôm nay hắn lại là trận đầu, có lẽ cái này vốn chính là phương diện truyền linh tháp tận lực an bài. Thuyết Minh lại bắt đầu ra sức giảng giải. Lại đến thời điểm Ngọc Long Nguyệt miện hạ tranh tài. Ta tin tưởng mọi người đối với trận chiến hôm nay để ý tới đều rất cao. Đây cũng là cuộc chiến tiêu điểm hôm nay. Nên cố ý đem cuộc tranh tài này an bài tại hôm nay trước tiên tiến hành. Như vậy, để cho chúng ta trước tiên đơn giản phân tích một chút. Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ trong trận đấu lúc trước không thể nghi ngờ là thể hiện ra thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí xuất hiện qua nháy mắt đánh bại đối thủ, không hề nghi ngờ thực lực của hắn tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách người dự thi lần này. Mà hắn hôm nay đối thủ của hắn là Lô Vũ Tinh Miện Hạ có danh xưng là Hoàng Sa Mạn Thiên Thiên Đường Lộ, bản thân cũng là thực lực không kém. Đáng tiếc chính là ở vòng đấu trước đã thua bởi Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ. Mọi người đều biết tổ thứ ba có hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là. Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cùng Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ. Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ đã chiến thắng qua Lô Vũ Tinh Miện Hạ rồi. Như vậy, Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cũng có thể thành công đột phá cửa ải này hay không? Đi qua trận này, có lẽ chúng ta có thể nhìn ra một ít thực lực đối lập giữa Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cùng Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ. Cho nên, trận đấu hôm nay mười phần trọng yếu, lát nữa mọi người sẽ phải tập trung tinh thần nhìn kỹ. Hai vị Miện Hạ đã lên đài rồi. Trọng tài chúng ta cũng đã vào chỗ. Trên thực tế, đến cấp độ phong hào đấu la này, trọng tài có thể phát ra tác dụng đã rất nhỏ rồi. Bởi vì động tác của bọn hắn quá nhanh, lúc chiến đấu uy năng hồn kỹ lại quá mạnh mẽ. Tính là muốn ngăn cản cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có thể là dựa vào bản thân các vị nghiện hạ khống chế, tận khả năng tránh cho đả thương người khác. Đếm ngược bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Đồng thời, bên trên sân đấu song phương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lô Vũ Tinh đối mặt với đường Vũ Lân tự nhiên là không dám có một chút chủ quan. Hắn cũng sẽ không xem thường đối thủ trước mặt. Nhưng mà, hắn đối với chính mình cũng đồng dạng có lòng tin. Ngày đó một trận chiến cùng Thiên Cổ Trượng Đình. Hắn đối với Thiên Cổ Trượng Đình công kích phối hợp hết sức ăn ý. Trên thực tế, mọi người đều là phong hào đấu la. Thiên Cổ Trượng Đình cường thịnh trở lại, hắn cũng không trở thua nhanh như vậy. Nhưng Ngọc Long Nguyệt này liền không giống với lúc trước. Hắn thế nhưng là đối thủ cạnh tranh chủ yếu nhất của thiếu chủ. Nếu như có thể chiến thắng hắn, đối với mình mà nói đạt được ban thưởng liền càng lớn, cũng có thể giao hảo tốt với người nối nghiệp của truyền linh tháp, có thể nói là một lần hành động được nhiều. Cho nên, hôm nay hắn đã chuẩn bị xong. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiến thắng Ngọc Long Nguyệt này. Đường theo lấy một tiếng bắt đầu của âm thanh điện tử. Lô Vũ Tinh trước tiên liền hóa thân thành Hoàng Sa, phô thiên cái địa Hoàng Sa lan tràn ra bốn phía. Đường Vũ Lân tác phong tác chiến. Mũi chân một điểm trên mặt đất tựa như một đầu chim ưng bay nhào dựng lên, nhào tới thẳng đến chính giữa hoàng sa. Cùng lúc đó, tại trung quanh thân thể đường Vũ Lân, không khí rõ ràng bắt đầu vặn vẹo, khiến khán giả thấy được một màn hoảng sợ xuất hiện. Hạt cát vừa rồi tán loạn thành cát, hơn nữa bắt đầu hướng chung quanh lan tràn ra. Đột nhiên thay đổi khuếch tán, ngược lại là hướng về trung ương hội tụ lại. Cơ hồ là thoáng qua, cũng một lần nữa biến thành bộ dạng lô vũ tinh. Chẳng qua là hắn lúc này vẻ mặt ngốc trệ, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. trên tay phải Đường Vũ Lân điện quang lượn lờ, bao trùm lấy lân phiến màu lam tử, trực tiếp liền chạy qua hắn. Lô Vũ Tinh chẳng qua là cực kỳ ngắn ngủi thất thần liền phản ứng, quá sợ hãi, đồng thời thân thể như thiểm điện lui lại. cùng lúc đó, đã nghĩ muốn lại lần hóa thân thành cát, mảng lớn hạt cát cũng tiếp theo từ trên tay hắn dơ lên, tựa như vô số mũi tên mãnh liệt bắn về Đường Vũ Lân. nơi lòng bàn tay long chảo đột nhiên biến thành màu tím đen. Điện quang chấp mắt dâng lên mà ra, hóa thành mảng lớn điện mang khoách tán. Cùng lúc đó, không khí chung quanh thân thể đường Vũ Lân lần nữa bóp méo thoáng một phát. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lô Vũ Tinh giống như là di chuyển tức thời, xuất hiện ở bên trên một khắc hắn vừa sẹt qua. Mà long chảo của đường Vũ Lân cùng lôi điện bành phái đã sớm chờ ở nơi này. Cái loại cảm giác này giống như là lô Vũ Tinh chính mình va chạm lên. Lô Vũ Tinh còn muốn dễ dụa trên người từng điểm hào quang lập lòe, muốn đem đấu khải phóng thích nhưng mà trong lòng bàn tay phải Đường Vũ Lân màu tím đen đột nhiên bắn ra một cỗ lực bài xích cực lớn phóng thích Lô Vũ Tinh chỉ cảm thấy đại não một hồi mê muội toàn thân dường như bị chớp mắt rút sạch đơn giản là bị cắt đứt liên hệ bản thân cùng đấu khải phốc lên một tiếng một phát chảo đã đến điện quang chớp mắt bộc phát thân thể Lô Vũ Tinh tại trong tay Đường Vũ Lân giống như là biến thành một đoàn lôi điện rung động đồm đột một tay cầm theo thân thể Lô Vũ Tinh trong mắt Đường Vũ Lân điện quang màu lam từ lượn lở Hắn lúc này, tựa như lôi thần. Tốt, thi đấu bắt đầu. Sao? Ngọc Long Nguyệt miện hạ lần này vậy mà trực tiếp phát khởi công kích? Cái gì? Cái kia là xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào Lô Vũ Tinh miện hạ một lần nữa khôi phục thành người rồi? Không đúng, từ nét mặt của hắn, cái này tựa hồ không phải hắn tự nguyện làm đấy. Đây là cái tình huống gì? Trời ạ lôi điện, trời ạ thi đấu đã xong. Đúng vậy, toàn bộ thi đấu chính là tại tốc độ như vậy đã xong. Thuyết Minh liền một câu cũng không thể nói nữa. Trận này ban đầu được mọi người coi là cường cường quyết đấu. Vậy mà liền như vậy đã chấm dứt. Lô Vũ Tinh thậm chí ngay cả hồn kỹ tiện tay của chính mình, cũng không thể phóng xuất ra, liền đã thua. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực. Cái này hoàn toàn là phối hợp giữa hai đại thần kỹ, thời gian hồi tưởng lĩnh vực cùng Long Hoàng Cấm Pháp tạo thành. Tinh thần lực lần nữa tấn chức, khiến tinh thần lĩnh vực của đường Vũ Lân tự nhiên cũng là lần nữa thăng hoa. Mà tinh thần lực Lô Vũ Tinh so với hắn trinh lệch thật sự là quá lớn. Cái kia hoàn toàn là nghiền ép bên trên trinh lệch. Đường Vũ Lân căn bản không cho đối phương có cơ hội hóa thân hoàng xa mà quần chiến. Trực tiếp liền vận dụng thủ đoạn rất lăng lệ ác liệt. Thời điểm thời gian hồi tưởng lĩnh vực phóng thích. Bởi vì ánh sáng vặn vẹo, cả người hắn dường như là hoàn thành một lần xuyên qua. Bởi vì có lôi đình nổ tung che giấu, chính thức biết rõ xảy ra chuyện gì cũng chỉ có Lô Vũ Tinh chính mình Tại trong mắt khán giả, Lô Vũ Tinh giống như là chính mình thu hồi võ hồn. Sau đó liền bị lôi điện bao trùm hạ mà đã xong. Lưu lại Hoàng Sa không nhiều lắm rơi xuống đất, phát ra liên tiếp âm thanh xùy xùy. Đây rõ ràng là hạt cát có chưa kịch độc. Vì đánh bại kẻ địch giành chiến thắng, Lô Vũ Tinh vốn cũng đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Hắn cũng là cảm thấy mình không phải là đối thủ đường Vũ Lân. Cho nên ngay cả kịch độc cũng đã chuẩn bị, dung nhập vào bên trong Hoàng Sa chính mình. Có ai nghĩ được, hắn còn chưa có phát huy ra thủ đoạn công kích ác độc chính mình, cũng đã tan vỡ tại bên trong lôi điện của Đường Vũ Lân. Tay phải hất lên, đem Lô Vũ Tinh bay lên, mặt Đường Vũ Lân không biểu tình bay thẳng đi đến đến dưới đài. Lô Vũ Tinh rơi trên mặt đất, toàn thân như trước tại trong lôi điện không dứt co giật. Ba trận toàn thắng, Thiên Cổ Trượng Đình trợn mắt há hốc mồm tại dưới đài mà nhìn. Sau đó hắn liền nhìn thấy Đường Vũ Lân đi thẳng đến sân đấu. Tới gần phương hướng đài chủ tịch dừng bước lại. Sau đó hướng về đài chủ tịch giống như nói một câu gì, nhưng lại không có âm thanh truyền ra. Lúc này đường Vũ Lân mới đi xuống sân đấu, cũng không có nhìn thêm Lô Vũ Tinh một cái, liền như vậy mà đi. Cái này, Lam Phật tử cũng đồng dạng là mắt thấy cuộc tranh tài này. Hắn đồng dạng cũng không thấy rõ ràng đường Vũ Lân làm cái gì. Nhưng đột nhiên cảm thấy, chính mình trước đó bị hắn bắt lấy cổ, tựa hồ cũng không phải buồn bực như vậy. Trên đài hội nghị, cổ Nguyệt Na đứng ở nơi đó, trên mặt bình tĩnh che giấu không được. Trong ánh mắt nàng tâm tình chấn động, đường Vũ Lân trước khi đi, đúng là hướng về đài chủ tịch nói một câu. Một câu chỉ có nàng có thể nghe được. Hắn nói chỉ có 5 chữ. Vĩnh viễn không buông bỏ. Nếu như nói ở đây có ai có thể nhìn rõ ràng một trận chiến này, vậy cũng chỉ có cổ Nguyệt Na rồi. Đường Vũ Lân, tại một trận chiến vừa rồi đem thực lực chính mình triển khai phát huy tác dụng vô cùng tốt. Lôi điện che giấu thời gian hồi tưởng. Cấm vạn Pháp, Long Hoàng phá chớp mắt phá vỡ phòng ngự cùng phản kích đối thủ. Sau đó lại dùng Lôi Đình Bộc Phát, chiến thắng đối thủ, thậm chí hắn vẫn còn dùng Lôi Đình khống chế Lô Vũ Tinh. Đồng thời, hướng đầu óc của hắn đã phát động ra một lần trùng kích tinh thần. Đã có đạo tinh thần trùng kích này, ít nhất sẽ để cho Lô Vũ Tinh không cách nào nhớ rõ ràng quá trình chiến đấu là như thế nào. Có thể nói, Đường Vũ Lân dùng thủ đoạn Lôi Đình Vạn Quân để chiến thắng đối thủ, đồng thời còn đem năng lực mình che giấu vô cùng tốt. Đi ra khỏi sân vận động Minh Đô, Đường Vũ Lân bấm hồn đạo thông tin cho Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên ân, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ta nghĩ kỹ rồi, sau khi lần đại hội luận võ chiêu thân này chấm dứt. Ta hãy về nhà thăm cha ta, tạ giải cũng đi cùng với ta. Đang cũng muốn nói với ngươi. Đường vũ lân trầm giọng nói ra. Được, không có vấn đề gì, các ngươi đi đi. Nếu có cần ta, tùy thời cho ta biết. Học viện bên kia các ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Được, cảm ơn. Nguyên ân dạo huy tính tỉnh tương đối lạnh, cũng không nói thêm gì. Chỉ đơn giản là hai chữ cảm ơn, đã đem tình cảm của mình biểu đạt ra ngoài. Nếu như không phải đường Vũ Lân ngày đó chịu ba lần công kích của Nguyên Ân Trấn Thiên, có lẽ nàng còn không cách nào biết rõ những chuyện kia. Mà bây giờ nàng quyết định trở về xem một chút. Xem một chút phụ thân, cũng nghe đề nghị của Gia Gia. Dập máy thông tin, đường Vũ Lân cũng không che giấu chính mình, hướng về phương hướng hiệp hội đoán tạo sư đi đến. Đã có thi đấu phía trước, hắn hiện tại đã là tương đối nổi danh. Chẳng qua là lúc này trên người hắn tản ra khí tức người lạ chớ tiến đến Nên cũng không ai dám tiếp cận qua nói chuyện cùng hắn Đột nhiên, bên trong tối tăm đường Vũ Lân tự hồ cảm giác được cái gì Ánh mắt chớp mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại Phần cuối đường đi, một đạo thân ảnh yên lặng đứng ở nơi đó Hắn mặc một bộ y phục rất bình thường Trên đầu đeo cái mũ, vành nón che lại tướng mạo của hắn Làm người khác không cách nào thấy rõ Nhưng đường Vũ Lân cũng tại trước tiên cũng cảm giác được hắn tồn tại Đó là một loại cảm giác toàn thân lông tơ đứng đấy. Chỉ có lúc xuất hiện nguy cơ sinh tử mới có cảm giác này. Mặc dù là tại khu náo nhiệt minh đồ, nhưng giờ khắc này, trong mắt đường Vũ Lân chỉ có người kia. Tựa hồ tại đây ở giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ mà thôi. Đối phương chẳng qua là dừng bước lại, hai tay cắm ở trong túi quần. Trên người phát ra khí tức cường thế càng ngày càng mãnh liệt, Dùng tu vi đường Vũ Lân thậm chí có loại cảm giác không thở nổi có chút dừng lại một chút sau đó, Đường Vũ Lân đi nhanh hướng về người kia, bởi vì hắn biết rõ, đây là chính mình tránh không khỏi đấy. Khoảng cách như vậy, chính mình muốn chạy đều khó có khả năng, thậm chí cũng không có cơ hội cầu viện. Đối phương cố ý phóng thích khí tức làm cho chính mình phát hiện, không hề nghi ngờ, cũng là bởi vì không có sợ hãi. Khoảng cách càng gần, hắn cũng có thể thấy rõ bộ dạng người kia. Người kia là một gã trắng hắn thân cao vượt qua 2m, y phục bình thường bị cơ bắp rắn chắc của hắn chống lên. Nhưng kỳ quái là, hắn cái này ngoại hình rõ ràng mười phần xuất chúng, Tại trong mắt những người đi đường lại như là không tồn tại, cũng không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Một mạch đường vũ lân đi đến trước mặt hắn. Tráng hắn mới chậm rãi ngừng đầu, lộ ra một khuôn mặt tựa như đao gọt dìu đục rất kiên cường. Một đôi mắt cực lớn thoáng nhô lên, trong đó hung quang lập lòe, nhìn chăm chú đường vũ lân. Rút cuộc tìm được ngươi rồi. Đường Vũ Lân lúc này toàn thân đều có chút căng thẳng, trong cơ thể hồn hạch, Long hạch đều tiến hành điều chỉnh toàn diện, cùng đợi cơ hội chớp mắt bộc phát. Hắn biết rõ, cơ hội chính mình đào tẩu không nhiều lắm, ít nhất phải gánh được một lần công kích của đối phương, hơn nữa chế tạo ra động tĩnh cực lớn mới có thể có người ứng cứu. Chiến thần điện liền tại bên trong minh đô, hắn hiện tại có khả năng dựa vào, đấy chính là tùy thời có khả năng đến cứu viện. Tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, khiến lực phán đoán của hắn cũng tiếp theo tăng cường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân hình người trước mặt này rất cao lớn. Thậm chí so với Nguyên Ân Trấn Thiên còn muốn nguy hiểm hơn. Quyết không kém hơn Minh Vương đấu la cáp lạc tát. Nói cách khác, vị ở trước mặt hắn là một vị cấp bậc ngụy thần. Chỉ sợ tại bên trong Minh Đô, đều chưa hẳn có thể sẽ tìm đến một vị như vậy rồi. Hơn nữa, người này hắn không nhận ra, không biết mới là đáng sợ nhất. Không hiểu thấu chui ra một vị cường giả khủng bố. Khả năng hắn có thể nghĩ đến, chính là người thánh linh giáo. Đối mặt với áp lực, tiềm năng bản thân đường Vũ Lân cũng là đã nhận được kích phát thật lớn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, tính toán các loại khả năng. Hắn hiện tại dựa vào lớn nhất liền là, tới tự ở phụ thân lưu cho hắn hai lần vô định phong ba. Chẳng qua là chính hắn cũng không biết nên như thế nào kích phát ra vô định phong ba. Cái kia là cơ hội đào tẩu. Chẳng qua là, bị một vị khủng bố như vậy nhìn chằm chầm vào. Đây tuyệt đối là nửa bước khó đi. Tráng hắn trầm giọng hỏi, người cùng đường Tam có quan hệ gì? nghi vấn như vậy, còn chưa bao giờ có người hỏi qua hắn, hoặc là nói, đây là bí mật lớn nhất trong lòng hắn, tựa như cổ nguyệt một mực không chịu nói ra bí mật của nàng vậy. Cho nên, lúc hắn nghe được đối phương hỏi ra những lời này, phản ứng đầu tiên chính là trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ đặt câu hỏi như thế. Đường Vũ Lân cân nhắc qua vô số khả năng mà vị tráng hắn này tìm đến mình, thực tế là hắn nghĩ tới người của Thánh Linh giáo. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, đối phương đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Mà tại thời điểm hỏi ra những lời này, khuôn mặt trắng hán ban đầu có chút hư ảo bắt đầu trở nên rõ ràng. hắn rút cuộc cũng nhận ra thân phận vị này. Trả lời ta, đây là cơ hội duy nhất giữ mạng sống cho ngươi. Trên người trắng hán tản mát ra một cỗ sát cơ vô hình, làm người khác có loại cảm giác không thở nổi. Đường vũ lân ngẩn đầu, bên trong ánh mắt lóe ra một vòng quật cường. Làm sao ngươi biết ta có quan hệ cùng đường tam? Trắng hán nói ra. Võ hồn ngươi là Lam Ngân Hoàng, cái nhất mạch này chỉ có đường Tam, mà đường Tam trên thế giới này cũng không để lại bất luận huyết mạch gì. Cho nên, loại võ hồn Lam Ngân Hoàng này, căn bản là không thể xuất hiện. Đường Vũ Lân sững sở, hắn không nghĩ tới đối phương là từ cái phương hướng này, phân tích ra hắn có quan hệ cùng đường Tam. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sở, ở thời điểm này, tâm tình của hắn cũng có chút hỗn loạn. Là hắn thừa nhận hay là không nên thừa nhận đây? Vị trước mặt này, thực lực vô cùng cường đại. Nhưng không biết là địch hay là bạn, mà một khi chính mình thừa nhận, bí mật này nếu như bị bên ngoài biết rõ, rất có thể sẽ cho chính mình đại phiền toái Thử hỏi, hai tử của một vị thần cách trên đại lục, đối với những cường giả cực hạn đấu la mà nói, sẽ là lực hấp dẫn cực lớn tới cỡ nào. Đường Vũ Lân rất hoài nghi mình sẽ bị cắt miếng nghiên cứu cũng nói không chừng. Nhưng nếu như không nói, làm sao có thể từ trước mặt vị này chạy ra tìm đường sống đây, nhìn đường Vũ Lân lóe ra ánh mắt, tráng hán hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên khẽ vươn tay, liền hướng về trên bả vai hắn bắt qua đi. Trong chốc lát, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy núi cao áp đỉnh. Đáng sợ hơn chính là, một chào này làm cho hắn có loại cảm giác không thể nào né tránh. Dường như ở giữa thiên địa đều ở đây trước mắt ngưng kết lại. Cái kia rõ ràng chính là lực lượng pháp tắc. Đối với thiên địa pháp tắc, hắn cũng chỉ là vừa rồi bắt đầu sơ bộ hiểu rõ mà thôi. Còn xa xa không thể nói là đã khắc sâu. Nhưng trước mặt vị này đã có loại cảm giác đem pháp tắc triệt để khống chế. Đồng dạng là ứng dụng đối với pháp tắc, nhưng bây giờ chênh lệch là quá rõ ràng. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân chớp mắt hóa thành màu vàng, trung quanh thân thể ánh sáng vặn vẹo, tay phải thành chọc, hướng đối phương hạ xuống bàn tay chảo đi. Đơn giản hóa ứng dụng, Long Hoàng Phá. Không khí trung quanh vặn vẹo, áp bách mà đến pháp tắc lập tức xuất hiện lắc lư, thậm chí tại trong phạm vi nhất định xuất hiện dấu hiệu phá toái. Tráng Hán phát ra một tiếng kinh nghi, nhưng tay phải của hắn lại dường như đột nhiên biến lớn. Tất cả chung quanh đều chớp mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, dường như đã triệt để biến mất. Chỉ có một tòa núi lớn tựa như hiện ra nằm ngón tay từ trên trời giáng xuống. Cấm vạn pháp. Đường Vũ Lân cắn chặt răng, trong lòng gào thét. Phanh lên một tiếng. Núi cao biến mất tán loạn, cấm vạn pháp rút cuộc vẫn phải thể hiện ra tác dụng cường đại của nó. Chớp mắt khiến cái chèn ép tại tinh thần cùng thân thể phá toái. Nhưng mà, đường Vũ Lân vẫn là thân thể trầm xuống, bị tráng hán kia bắt được bả vai. Hắn giam cầm được hồn kỹ đối phương, nhưng không cách nào giam cầm lực lượng thực thể bàn tay của đối phương. Bả vai đau sót, dường như lực lượng toàn thân đều ở chớp mắt bị áp chế. Tráng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy, so lần trước có tiến bộ. Không đợi đường Vũ Lân đi lý giải ý tứ trong lời nói của hắn. Không khí chung quanh chớp mắt vặn vẹo, phá toái. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn phát hiện mình cũng đã biến mất. Đây là gì? Xuyên qua không gian sao? Điều này cần thực lực hạng gì mới có thể làm được Thấy hoa mắt, lực áp vách không gian thật lớn khiến bản thân Đường Vũ Lân tự động phóng thích hồn lực. Nói cũng kỳ quái, đối phương cũng không có phong ấn lực lượng của hắn. Hắn như trước có thể tự nhiên điều động hồn lực, huyết mạch chi lực, nhưng cũng không cách nào đem những lực lượng này dùng ra đến bên ngoài cơ thể. Dường như chẳng qua là qua trong nháy mắt, hoặc như là qua một thế kỷ. Hào quang lóe lên, cảnh vật xung quanh lần nữa rõ ràng. Một cỗ cảm giác mê muội mãnh liệt cũng tiếp theo truyền đến. Đồng thời đường Vũ Lân còn cảm giác được, đấy là không khí vô cùng trong lành đập vào mặt hắn. Cái này là, lấy lại bình tĩnh, hắn phát hiện mình xuất hiện ở bên trong một mảnh thế giới tràn ngập sinh mệnh khí tức. Trung quanh là thảm thực vật cây cối rậm rạp, nhiệt độ nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, không nói ra được thoải mái dễ chịu. Vạn thú đài sao? Đúng vậy, trừ tinh đấu đại sâm lâm ra, hắn cũng chỉ có tại một chỗ nhìn thấy qua loại hoàn cảnh này. Vị trước mắt này, chính là từ vạn thú đài mà đến sao? Thoạt nhìn. Hắn hẳn là có thể tùy ý xuyên qua vị diện này cùng đấu la đại lục. Tráng hắn cười nhạt một tiếng. Ngươi là người thông minh, như vậy, hiện tại có thể nói. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Giúp cuộc đoán được thân phận người trước mặt này. Ngươi là thái thản cự viên sao? Xem ra ngày đó ta đoán chính là đúng đấy. Âm thanh đường Vũ Lân thoáng có chút rung động lắc lư. Ngươi quả nhiên biết rõ. Trong mắt tráng hán chợt lóe sáng. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Phàm là biết rõ đoạn lịch sử hai vạn năm trước đây của tổ tiên đường môn. Điều này người khác đều biết được. Cái này đã là truyền thuyết bên chiến đấu la đại lục. Tráng hán ha ha cười một tiếng. Là thế này phải không? Nhưng tốc độ ngươi đoán đến tựa hồ có chút nhanh. Hiện tại, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta rồi. Nếu như câu trả lời của ngươi không để cho ta thỏa mãn mà nói. Ta sẽ không để ý để cho ngươi hóa làm phân bón nơi đây. Cái tiểu thế giới này cũng không tính là quá ổn định. Cần càng nhiều nữa năng lượng để ủng hộ. Ngươi loại thực lực này, bản thân đã có bản thân pháp tắc nhất định, dung nhập vào bên trong tiểu thế giới chính là thuốc bổ rồi." Đường Vũ Lân hô hấp trầm ngưng, "Nếu như các ngươi thật sự là Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, thậm chí là từng đã là hai vị kia, như vậy các ngươi liền không nên làm như vậy. Các ngươi không phải là bạn tốt cùng tổ tiên Đường Môn Đường Tam sao? Các ngươi thậm chí không tiếc vì trợ giúp hắn mà hy sinh chính mình." Ánh mắt trắng hán đột nhiên trở nên dữ tợn hơn, "Cái kia thuộc về chuyện của Nhiên Đại Đường Tam." Tại bên trong niên đại đó, hồn thú chiếm cứ thế giới, có địa vị nhất định. Con người các người bất quá là nỗ lực kiến tạo thành thị, nỗ lực muốn sống mà thôi. Mà bây giờ thì sao? Tại bên trên chủ vị diện đấu la đại lục này, nhưng còn có không gian sinh tồn của hồn thú không? Có thể còn có bao nhiêu hồn thú còn sống? Nếu như không phải chúng ta thành lập cái tiểu vị diện thu hẹp này, chỉ sợ toàn bộ hồn thú cũng sớm đã triệt để diệt vong rồi. Là con người các ngươi tham lam, làm cả thế giới hồn thú hướng đi tiêu vong. Con rể đường tam từng tại vạn năm trước đã nỗ lực. Nỗ lực thử làm cho hồn sư con người cùng hồn thú chung sống hòa bình. Mới đã có hồn linh, mới đã có truyền linh tháp. Thế nhưng là, truyền linh tháp, ha ha. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng chính thức làm cho hồn thú triệt để ở hướng đi diệt vong. Đấy chính là bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, hắn không thể không thừa nhận, nhân tính là tham lam đấy. Nếu như nói ban đầu bắt đầu đối phó hồn thú là vì sinh tồn, như vậy, lúc con người cường đại lên, nhất là sau đó cường đại vượt qua hồn thú, sẽ không chỉ là đơn giản vì sinh tồn như vậy. Con người bắt đầu trắng trợn giết chóc hồn thú để giành được lợi ích, như truyền linh tháp thậm chí dùng hồn thú để làm nghiên cứu, nuôi nhốt hồn thú, nhưng con người cũng đồng dạng bắt đầu nhắm nháp đến, bởi vì hệ thống hồn thú tan vỡ mà mang đến tác dụng phụ sinh mệnh lực toàn bộ thế giới bắt đầu tan vỡ, sinh mệnh chi chủng suy yếu có thể thấy được lốm đốm. Đấu La đại lục vốn là thuộc về hồn thú, hồn thú sẽ chém giết lẫn nhau cũng biết phồn diễn sinh sống. Mà con người đối với cái thế giới này thì sao? Nhưng là đòi hỏi vô tận, bọn hắn đánh chết hồn thú, thậm chí là lạm sát, khai phát toàn bộ các loại tài nguyên tinh cầu, dẫn đến tài nguyên thiếu thốn, sinh mệnh lực tinh cầu suy giảm trên phạm vi lớn. Cho tới bây giờ đã không thể không vì tương lai tử tôn sinh tồn mà hướng về thế giới phía ngoài đi tìm kiếm rồi. Đối với Tráng Hán mà nói, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng có phương pháp phản bác, nhưng hắn hiện tại không muốn đi phản bác. Nhìn thấy Đường Vũ Lân đã trầm mặc, tâm tình Tráng Hán cũng tiếp theo yên lặng vài phần. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nói đi, ngươi cùng Đường Tam là quan hệ như thế nào? Ngươi nên biết, ở trước mặt ta không có bất kỳ khả năng may mắn. Lần này, ta đã phong bế toàn bộ pháp tắc thế giới vạn thú, coi như là nàng cũng không có biện pháp tiến đến cứu ngươi đường vũ lân tuy rằng không biết trong miệng trắng hán nhắc đến nàng cuối cùng là ai nhưng là mơ hồ có thể đoán được hẳn là chủ nhân cự chảo mỏ bạc lúc trước đó cũng là một vị hồn thú sao đường vũ lân đột nhiên nói ra ngươi là thái thản cự viên trắng hán sửng sốt một chút vì cái gì đường vũ lân nói bởi vì ngươi có lực lượng cực hạn trước đây không lâu hắn và chạm qua cùng nguyên ân chấn thiên đối với cái loại lực lượng thuần túy cảm thụ nhận thức vô cùng sâu nếu như nói nguyên ân chấn thiên đã là lực lượng cực hạn Như vậy, vị này liền có thể nói là lực lượng pháp tắc. Tráng hán có chút nhíu mày. Trả lời vấn đề của ta đi. Đường Vũ Lân lại phối hợp mà nói. Nếu như ngươi là thái thản cự viên, dựa theo lịch sử ghi chép, tên của ngươi hẳn là Nhị Minh, đúng không? Ánh mắt tráng hán lập tức xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, lẩm bẩm, Cái tên này đã có rất nhiều năm không có người gọi qua ta. Đường Vũ Lân thở sâu. Nếu như ngươi là Nhị Minh mà nói. Như vậy, ta có thể nói cho ngươi rồi. Ta gọi đường Vũ Lân, đường Tam là cha ta. Lúc hắn nói ra những lời này, chính mình đều có loại cảm giác lỗ chân lông toàn thân chớp mắt co rút lại. Đó là một loại kích động khó nói lên lời. Đây là hắn lần đầu tiên nói ra thân thế của mình đối với người khác. Thừa nhận đường Tam là phụ thân của mình. Tại thời điểm hắn nói ra những lời này, thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm. Tại ẩn chứa bên trong tâm tình của mình đến tột cùng là kích động hay là một ít gì khác. Nhưng không thể nghi ngờ chính là hắn giờ khắc này trong lồng ngực tràn đầy tự hào vì có một vị phụ thân như vậy mà tự hào, tráng hắn hai tay chớp mắt nắm tay nắm chặt, hắn cũng không nghĩ tới đáp án sẽ là như vậy. ngươi là con của Đường Tam sao? trong âm thanh của hắn tràn đầy không dám tin. Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng chính là tỷ tỷ của ngươi sao? ánh mắt nhị Minh bỗng nhiên trở nên thâm sâu rồi. trong mắt Đường Vũ Lân ánh mắt phức tạp mà nói, tỷ ấy gọi là Đường Vũ Đồng sao? ta chỉ là biết rõ, ta có một người tỷ tỷ. Người đi theo ta. Nhị Minh không có hỏi nữa, mà là hướng đường Vũ Lân vẫy tay một cái. Trước tiên phóng người lên, lần này hắn không có bắt lấy hắn nữa. Đường Vũ Lân cũng là nhảy lên bay lên, đi theo tại sau lưng Nhị Minh. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hướng về xa xa mà đi. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được trên người Nhị Minh phát ra khí tức. chung quanh không có hồn thú nào có can đảm tiếp cận. Bên trong toàn bộ đại xâm lâm, chỉ cần là có hắn đi qua, nơi đó đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đường Vũ Lân tâm tình kích động. Hắn vốn cũng muốn tìm cơ hội tiến vào vạn thú đài, để xác nhận thân phận hai vị kia. Lại không nghĩ rằng, đối phương chủ động tìm đến đây. Lúc này hắn cũng thoáng tỉnh táo thêm vài phần. Tỉnh táo lại, hắn lại càng phát cảm giác được tính chân thật thân phận của hai vị này. Chỉ có bọn hắn mới có thể nói ra Lam Ngân Hoàng chuyên thuộc về đường Tam. Chính vì bọn họ đối với phụ thân quá quen thuộc. Hơn nữa còn vì loại sự tình này mà ra ngoài tìm kiếm mình. Nếu như trước mặt vị này thật sự là nhị minh, vậy hắn chính là thái thản cự viên vương Tự ý nào đó bên trên mà nói, hắn thậm chí hẳn là tổ tiên của gia tộc Nguyên Ân Dạ Huy. Bọn hắn càng là hảo hữu với cha mẹ, tự nhiên sẽ không thương tổn đến chính mình. Từ nhị minh thể hiện ra thực lực cường đại. Nếu như tương lai có thể trở thành trợ lực chính mình, đối với đường môn cùng sử lai khác mà nói, đều là đại hảo sự. Chẳng qua là, bây giờ nhìn đi lên, hắn tựa hồ đối với con người rất là thù hận. Đó là một vấn đề tương đối phiền toái, Nhưng những thứ này đều là nói sau. Quan trọng nhất là, chính mình tìm được người chính thức nhận biết được cha mẹ mình. Cũng từng là nhân vật tại trong truyền thuyết. Từ ở bên trong miệng bọn hắn, có thể biết rõ thêm nữa tin tức có quan hệ với cha mẹ. Đối với tương lai mình đi tìm cha mẹ, sẽ cung cấp trợ giúp càng lớn. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nhị Minh mang theo đường Vũ lân lần nữa đi vào mảnh tiểu hồ trước đó. Sau đó mới hướng về bên cạnh bờ hạ xuống dưới. Nhị Minh hướng phương hướng hồ nước trầm rộng quát. Lão đại, người ta đã mang về mặt hồ dũng động nổi lên từng trận rung động. một cái đầu trâu cực lớn chậm rãi từ hồ nước sông ra, nương theo lấy đầu to xuất hiện, quang mang màu thanh lam dũng động, đem chọn mảnh hồ nước đều phủ lên thành cùng màu. tiếp theo trong nháy mắt đã hóa thành một đạo thanh quang rơi vào bên cạnh nhị minh cùng đường vũ lân. lúc nam tử này xuất hiện, chung quanh toàn bộ không gian tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, dùng sức một mình thay đổi thiên địa, đây là kinh khủng hạng gì? hoặc là tự ý nào đó mà nói, tại nơi vị diện vạn thú đài này. Trước mặt vị này cùng bên cạnh thái thản cự viên nhị minh, có thể nói chính là chúa tể vị diện. Không sai, bọn hắn chính là chúa tể vị diện trong chỗ này. Đường Vũ Lân hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình, cũng chỉ có cái này mới có thể giải thích loại cảm giác này. Tại bên trong cái vị diện này, bọn hắn đã không chỉ là chuẩn thần, mà là chính thức là thần cách. Coi như là minh vương đấu la cắp lạc tát tồn tại như vậy. Nếu như là tại trong cái vị diện này giao thủ cùng bọn họ mà nói, cũng sẽ không có một chút thiếu cơ hội. Cái này là chiến trường khác biệt. Ánh mắt Thiên Thanh Ngư Mãng sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, phảng phất muốn từ trên người hắn nhìn ra một ít gì đó, mà Thái Thản Cự Viên đã trầm giọng nói. Hắn nói, hắn là con của Đường Tam. Thiên Thanh Ngư Mãng sắc mặt hơi đổi, trầm giọng hướng Đường Vũ Lân hỏi, ngươi như thế nào để chứng minh? Đường Vũ Lân nói, nếu như các ngươi thật sự là bằng hữu phụ mẫu ta, ta đương nhiên là có biện pháp chứng minh. Nhưng ta thì như thế nào có thể chứng minh các ngươi chính là Thiên Thanh Ngư Mãng cùng Thái Thản Cự Viên lúc trước? để biết được các người là bằng hữu của họ. Thiên Thanh Ngư Mãng cười nhạt một tiếng, "Ở chỗ này, ngươi không có lựa chọn, chỉ có chứng minh thân phận của mình mới có thể sống sót." Đường Vũ Lân lông mày cau lại, cá tính hắn là thả bị gãy chứ không chịu cong. Trong chốc lát trong lòng liền có loại quật cường bộc phát, bờ môi mân gắt gao, trong mắt thần quang lập loè, dùng lực ép người, "Tính là các ngươi thật sự là bằng hữu phụ mẫu ta, ta cũng không thích bọn ngươi." Thiên Thanh Ngư Mãng có chút kinh ngạc cùng thái Thản cự viên lệch nhau. Hai người đúng là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thiên thanh ngơ mãng không mặn không nhạt mà hỏi. Cái kia lựa chọn của ngươi sao? Đường Vũ Lân đột nhiên cũng cười. Tuy rằng không ưa thích bọn ngươi, nhưng ta vẫn sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Bởi vì sinh mệnh ta không chỉ là thuộc về chính mình. Càng thuộc về đồng bọn của ta, thuộc về sự lai khắp, thuộc về đường môn. Ta muốn còn sống, trọng yếu hơn là, tương lai ta còn muốn đi tìm cha mẹ của ta, tỷ tỷ, người nhà của ta. Ta vẫn chưa có chính thức bái kiến bọn họ. Sao có thể chết? Quật cường vĩnh viễn không thể có cơm ăn, cũng không phải cái gì đáng được kiêu ngạo. Đạo lý này từ lúc trước hắn tại ma quỷ đảo cũng đã nhận được rõ ràng rồi. Tại chỗ đó, hắn học được một điểm trọng yếu nhất chính là hiểu được nặng nhẹ, biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Nếu như chưa đi tới ma quỷ đảo trước, nói không chừng hắn sẽ gạch nói cùng tan, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng ở ma quỷ đảo, sau đó hắn đã thành thục. Tâm tính thành thục làm cho hắn có thể nhìn vấn đề càng thêm rộng lớn. Có được giãn được mới là đại trượng phu, cứng rắn đối đầu chết trận tuy anh Dũng, nhưng đường môn thì làm sao bây giờ, sử lai khắc thì làm sao bây giờ, còn có cha mẹ thì sao bây giờ, còn có đồng bạn mình nữa. Chính mình nhất thời xúc động sẽ mang đến bao nhiêu hậu quả, cho nên từ thời điểm hắn nói ra mình là con của đường Tam, cũng không có ý định cùng hai vị này trọi cứng. Thiên thanh ngưu mãng như trước rất bình tĩnh nói, có chút ý tứ, vậy ngươi bây giờ liền chứng minh cho chúng ta xem đi, thoạt nhìn, ngươi rất có lòng tin. Đường Vũ Lân nói, nếu như các ngươi cho rằng Lam Ngân Hoàng là độc nhất vô nhị, cho nên nhận ra thân phận của ta. Như vậy, có nhiều thứ các ngươi càng hẳn là phải biết được. Thí dụ như cái này, vừa nói, tay phải hắn nâng lên, kim quang lập lòe. Một đạo màu vàng trong tay hắn đồng thời hướng hai bên lan tràn, hóa thành mũi thương vô cùng sắc bén. Trên thân thương thon dài, vầng sáng màu vàng lưu chuyển, mơ hồ có một con cự long quay quanh ở trên. Nhìn thấy nó, thái thản cự viên cơ hồ là bật thốt lên. Hoàng Kim Long thương sao? Không đúng, cùng Hoàng Kim Long thương lúc trước không giống vậy. Thời điểm tiểu ma nữ lúc trước dùng nó, tựa hồ không có sắc bén như vậy. Ánh mắt thiên thanh hư mãng sáng rực nhìn trường thương trong tay đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, bởi vì nó được ta khai phong rồi. Hoàng Kim Long thương hẳn là tới từ ở sương sườn Kim Long Vương, hoặc là sương sườn Long Thần. Cụ thể ta cũng không xác định, dù sao ta chỉ là nghe qua truyền thuyết. Nó có đặc tính thôn phệ. Ta may mắn tìm được Long tộc pháp đao Trảm Long đao lúc trước, được Trảm Long đao cùng Hoàng Kim Long thương ma luyện lẫn nhau, khai phong lẫn nhau, cuối cùng hóa thành hình thái bây giờ. Cùng so với lúc trước, bây giờ nó đã trở nên càng thêm đánh đâu thắng đó. Thiên Thanh ngưa mãng ánh mắt lập lòe, nhìn Đường Vũ Lân. "Còn chưa đủ." Đường Vũ Lân nói, "Đây là ta do tỷ tỷ để lại cho ta. Tại trước khi ta đến đến cái thế giới này, tỷ tỷ đã để lại cho ta." Ta không có đoán sai, nàng hẳn là tiểu ma nữ trong miệng các ngươi. Thái thản cự viên nhìn về phía thiên thanh ngư mãng. Thiên thanh ngư mãng lại không để ý đến ánh mắt của hắn, chẳng qua là tiếp tục xem đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân giống như là không nghe thấy hắn chất vấn. Tay trái nâng lên, chỗ mi tâm, một đạo hào quang màu vàng bỗng nhiên nở rộ. Tại đây trong chốc lát, thiên thanh ngư mãng cùng thái thản cự viên lại đồng thời thân hình chấn động. Bởi vì bọn hắn thình lình nhìn thấy. Tại chỗ mi tâm đường Vũ Lân xuất hiện chính là đồ án Hoàng Kim Tam xoa Kích. Cái đồ án này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá quen thuộc. Từng đã có ở đường Tam, vạn năm trước long điệp đấu la đường Vũ Đồng cũng có. Đây chính là nhất mạch tương truyền một nhà của đường Tam. Cha truyền con nối, hải thần Tam xoa Kích. Ngay sau đó, một loại cảm giác vô cùng quen thuộc trước mắt xuất hiện. Mà toàn bộ vạn thú đài vị diện nhưng là kịch liệt chấn động, phẳng phất có loại cảm giác muốn vỡ ra. Một đạo kim quang trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay đường Vũ Lân. Kim quang khoách tán, một loại khí tức uy nghiêm khổng lồ cũng tiếp theo tràn ngập mà ra. Cái màu vàng mãnh liệt kia thậm chí đem màu vàng của hoàng kim long thương, hoàn toàn che lấp xuống. Kim quang sáng lạn sông thẳng lên trời. Tay trái đường Vũ Lân nắm giữ lấy nó, ánh mắt cũng tiếp theo trở nên nghiêm túc hơn. Phong nhận tam Xoa kích cực lớn hướng lên trời, tản ra giống như một loại gợn nước vầng sáng màu vàng. Thình lình chính là bản thể hoàng kim Tam Xoa kích. Thiên thanh ngư mãng cùng thái thản cự viên đồng thời sắc mặt đại biến. Tại đây một cái chớp mắt, trong lòng bọn hắn lại không có nửa điểm hoài nghi. Đúng vậy, trừ đường Tam tự mình tặng cho ra, ai có thể có được thần khí quan trọng nhất của hắn. Nó đại biểu cho thần cách chi vị hải thần. Hơn nữa, từ đường Vũ Lân cầm trong tay hải thần Tam soa kích, hắn đã ít nhất tại trình độ nhất định đã nhận được nó nhận thức. Mà đúng lúc này, thành từng mảnh kim quang từ đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra, hóa thành quang ảnh hiện ra không âm âm thanh, có chẳng qua là quang ảnh. Thế nhưng là, lúc Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên nhìn thấy cái quang ảnh kia, vẫn là không khỏi biểu lộ đều trở nên kích động lên. Đối với bọn họ mà nói, cái thân ảnh kia thật sự là quá quen thuộc, không phải chính là một đời thần vương, Hải Thần Đường Tam sao? Thân thể Đường Tam tuy rằng thoạt nhìn có chút hư ảo, nhưng hắn vẫn là chân thật tồn tại. Tại bên trong quang ảnh, hắn đang theo Đường Vũ Lân nói lên mấy thứ gì đó. Tại bên trong thần điện hùng vĩ kia, lại truyền thụ lấy cái gì đó. Đây là đường Tam hay là chỉ nhớ về lão đường thuộc về đường Vũ Lân. Tinh thần lực đạt đến cảnh giới tư duy bộ tượng hóa sau đó bày ra. Không có gì so tư duy bộ tượng hóa, càng thêm chân thật để chứng nhận thân phận của hắn. Tư duy là rất khó giả tạo đấy. Bởi vì không có chính thức xuất hiện qua sự tình là không có biện pháp thực thể hóa. Hình ảnh không rất lập lòe, lóe ra đường Tam dạy bảo đối với đường Vũ Lân. Thẳng đến sau này đường Tam chính thức hiện thân, cứu đường Vũ Lân tại trong lúc nguy nan lại đến lúc Đường Tam đem Hoàng Kim Tam xoa kích truyền cho Đường Vũ Lân. Trước sau dạy bảo hắn hai đại thần kỹ mây trăng ngàn năm, dai răng giặc cùng vô định phong 3. Thẳng đến cuối cùng, tại Đường Tam che trở bên dưới, Lôi Minh Diêm ngục đẳng hấp thu Lôi Đình hoàn tất, thành công tiến hóa. Mắt thấy Đường Tam thi triển ra vô định phong 3, Thiên Thanh Ngư Mãng cùng Thái Thản Cự Viên không hẹn mà cùng nắm chặt hai nắm tay. Áp lực ban đầu tại trên người Đường Vũ Lân đã là không còn sót lại chút gì. Quang ảnh biến mất, Đường Vũ Lân cũng từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Thiên thanh ngư mãng gấp giọng nói ra. Nhanh thu hồi hoàng kim tam xoa kích, vị diện không chịu nổi đấy. Hào quang trong tay đường vũ lân lóe lên, hoàng kim tam xoa kích nhanh chóng thu hồi. Toàn bộ vị diện rung động lắc lư lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. Thiên thanh ngư mãng cùng thái thản cự viên liếc nhau. Hai người trong mắt không hẹn mà cùng toát ra vẻ mừng như điên. Càng là bởi vì hương phấn mà dẫn đến thân thể hơi có chút run dẩy. Hắn còn sống, hắn quả nhiên còn sống. Đây quả thật là thật tốt quá. Ha <cười> ha, bọn hắn hẳn là đều còn sống, chúng ta có hy vọng rồi. Thái thản cự viên hoa chân múa tay cười to kêu to. Dùng loại này cấp độ cường giả này, vậy mà tâm tình sẽ kích động đến loại trình độ này. Cũng thực nếu như đường Vũ Lân có chút không biết nên khóc hay cười rồi. Nhưng hắn cũng đồng thời có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đội tâm hai vị này tự đáy lòng rất vui sướng. Vũ Lân, thân phận ngươi không thể nghi ngờ. Ta là Đại Minh, hắn là Nhị Minh, ngươi có thể gọi chúng ta một tiếng bá bá hoặc là thúc thúc chúng ta cùng phụ thân ngươi là huynh đệ tương xứng đấy, cùng mẹ của ngươi càng là đồng bạn tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Âm thanh thiên thanh ngư mãng rõ ràng ôn hòa rất nhiều, ánh mắt nhìn đường vũ lân thậm chí nhiều hơn một phần hương vị hiền lành. tâm tình đường vũ lân lại làm sao không kích động đây? đối với thân phận hai vị trước mặt này, hắn là không cần nghiệm chứng quá nhiều, bởi vì dùng thực lực hai cái vị chuẩn thần này, căn bản cũng không cần cái khác đã chứng minh được. bọn hắn nếu như không phải trước tên nhận ra mình có thể là con của đường tam mà nói cũng sẽ không tìm chính mình rồi. Đường Vũ Lân bái kiến hai vị thúc thúc. Đường Vũ Lân khom mình hành lễ, trên mặt tràn đầy cung kính cùng chờ mong. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là biết cha mẹ mình là ai, biết rõ lúc trước vì cái gì chính mình sẽ bị lưu tại bên Thiên Đấu La đại lục, nhưng đối với tất cả của cha mẹ, hắn chẳng qua là từ trong lịch sử mà biết, nhưng căn bản không biết chính thức chi tiết, thậm chí ngay cả mẫu thân lớn lên trông như thế nào đều không rõ ràng lắm. Thiên Thanh Ngưu Mãng đỡ lấy cánh tay của hắn, Người một nhà liền không dùng nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Lúc trước tỷ tỷ ngươi tại trước mặt chúng ta thế nhưng là đạp trên mặt mũi, chúng ta đều sợ nàng rồi. Sau đó là có tiểu tử Hoắc Vũ Hạo kia, nàng mới xem như trung thực rồi. Coi như là cùng Hoắc Vũ Hạo đã trải qua không chắc trở, cuối cùng mới đi đến cùng một chỗ. Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn, Long Diệp Đấu la thật sự là tỷ tỷ ta sao? Chuyện này hắn vẫn luôn không xác định, thậm chí tại trong lịch sử cũng đồng dạng không xác định chẳng qua là có rất nhiều suy đoán. Dù sao, Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng chưa chính thức đã từng nói qua chính là nữ nhi của Hải Thần Đường Tam. Điều này cũng một mực là một đại bí ẩn trong lịch sử, lại không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đã được công bố rồi. Thiên Thanh ngư mãng nhẹ gật đầu, nói: "Đại khái là vạn năm trước, thời điểm kia tỷ tỷ ngươi mới mười mấy tuổi tại thần giới, nhưng là trộm đi chơi đùa ở hạ giới. Lúc đó cha mẹ ngươi là biết rõ đấy, là cố ý dung túng cho hắn đi vào bên trên Đấu La đại lục rèn luyện." Lại âm thầm mời ta cùng nhị minh, cũng đồng dạng đi vào bên trên đấu la đại lục bảo vệ tại bên người nàng, để tránh nàng bị thương tổn. Tiểu tử hoắc vũ hạo kia là trải qua chúng ta nhiều lần khảo nghiệm. Sau đó, cuối cùng mới nhận thức hắn trở thành tỷ phu của người đấy. Bất quá, tiểu tử kia cũng bị cha người cha tấn quá sức. Mỗi người làm cha, đối với con rể bình thường đều sẽ không quá vừa mắt. Đường vũ lân ngẩn ngơ, tuy rằng hắn cũng không có trải qua những chuyện kia. Thế nhưng là, nghe được thiên thanh ngư mãng giảng thuật chuyện xưa tỉ tỉ mình, trong lòng run rẩy đồng thời tràn đầy mong đợi. Hắn là hy vọng cỡ nào có thể nghe đến mấy cái này. Với hắn mà nói, không có gì càng thêm trọng yếu hơn chuyện này. Đại Minh thúc thúc, sau đó thì sao? Sau đó thần giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân chẳng qua là nói cho ta biết, thần giới gặp thời không loạn lưu bị cuốn đi tới nơi khác. Bọn hắn tạm thời còn chưa về được. Thời không loạn lưu sao? Nói nhanh lên, hắn là nói như thế nào? Tựa như đường Vũ Lân, nóng lòng từ bọn hắn biết được tin tức có quan hệ với người nhà. Bọn hắn cũng rất hy vọng có thể từ đường Vũ Lân, biết tin tức về biến hóa ở thần giới. Câu hỏi chính là đến từ Nhị Minh, lại bị Đại Minh ngăn cản. Trước tiên đừng hỏi những thứ này. Chúng ta trước tiên đem những điều chúng ta biết rõ nói ra. Sau đó lại nghe Vũ Lân kể tiếp. Như vậy mạch suy nghĩ mọi người sẽ không hỗn loạn. Nhị Minh tuy rằng tâm tình vội vàng, nhưng vẫn gật đầu. Đại Minh luôn luôn là chủ kiến trong hai người. Đại Minh tiếp tục nói, lịch sử con người các ngươi ghi chép tình huống có quan hệ với đường Tam, đại bộ phận đều là chân thật đấy, bởi vì rất nhiều thứ đều do chính hắn lưu lại cho hậu nhân. Đường Tam đã từng nói qua với chúng ta, hắn kỳ thật cũng không thuộc về cái thế giới này, mà là từ vị diện khác xuyên qua mà đến. Một cái vị diện cùng giống nhau với chúng ta, chỉ là không có hồn sư mà thôi. Sau đó phương pháp tu luyện ám khí đường môn, cùng với phương pháp tu luyện huyền thiên bảo lục, rất nhiều thứ đều là tới từ ở cái vị diện kia. Chỉ bất quá đi qua đường Tam cải tiến, thích hợp với tu luyện hồn sư chúng ta ở vị diện này. Thẳng thắn mà nói, ban đầu mẹ ngươi cùng đường Tam ở một chỗ, chúng ta đều rất không nguyện ý đấy. Bởi vì mẹ ngươi là nhu cốt thỏ 10 vạn năm, dù sao cũng là hồn thú. Mà ngươi hẳn là cũng biết, hồn thú người vạn năm đối với hồn sư con người các ngươi, lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Nhưng mẹ ngươi muốn lựa chọn trọng tu thành nhân, chúng ta cũng ngăn không được. Cuối cùng chỉ có thể cho phép nàng làm như vậy. Lại sau đó, mẹ ngươi gặp được đường Tam, bọn hắn đi đến cùng một chỗ. Đối với chúng ta không nghĩ tới chính là, mẹ ngươi vậy mà sau đó vì cứu hắn mà hiến tế bản thân, biến thành hồn hoàn cho cha ngươi. Cái thời điểm kia chúng ta đều hận không thể đem đường Tam giết chết. May mắn, đường Tam coi như là có tình có nghĩa. Vì phục sinh mẹ ngươi mà không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Cuối cùng không tiếc đứt cánh tay, phóng thích hồn cốt, giúp mẹ ngươi trọng tu thành nhân mà cái thời điểm kia, chúng ta cũng lựa chọn hiến tế, trở thành một bộ phận lực lượng của hắn, cuối cùng giúp mẹ ngươi phục sinh. Lại đến sau đó, Đường Tam thành thần, đồng thời đã nhận được hai vị thần cách nhận thức, chính là Hải thần cùng Tu La thần. Một trận chiến cuối cùng, đối mặt với võ hồn điện bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết. Song thần chiến song thần, lực khắc đối phương, từ đó hóa giải nguy cơ toàn bộ đại lục lúc đó. Cái thời điểm kia đấu la đại lục cùng bây giờ còn có khác nhau rất lớn. Cái thời điểm kia là thiên địa nguyên lực rất dồi dào. Vị diện chi lực cũng đặc biệt cường đại, thế cho nên dùng nạp thần cách chiến đấu cũng không chịu ảnh hưởng. Nói đến đây, trong mắt đại minh rõ ràng toát ra chi sắc buồn vô cớ. Vũ Lân, người vừa rồi hẳn là cảm giác được. Lúc người đem hoàng kim tam xoa kích thích thả ra, cái tiểu vị diện này liền xuất hiện chấn động không ổn định. Chuẩn xác mà nói, ở chỗ này, nếu như thật sự bộc phát chiến tranh thần cấp, chớp mắt liền sẽ đem chọn cái vị diện xé nát, tất cả sinh vật trong vị diện đều chết. Cái này cũng là bởi vì, bản thân vị diện này quá yếu ớt, quá không ổn định. Chỉ có thể ký sinh tại chiến đấu la đại lục, một khi thoát ly liền sẽ phai mờ. Đường vũ lân khẽ gật đầu, hắn vừa rồi đúng là cảm giác được. Thiên thanh ngư mãng tiếp tục nói. Mà đấu la tinh kỳ thật cũng là một cái vị diện. Chỉ bất quá so với cái này tiểu vị diện này của chúng ta cường đại hơn rất nhiều. Từng cái vị diện đều có pháp tác thuộc về mình. Pháp tác mạnh yếu cũng nhận được bản thân vị diện ảnh hưởng. Hai vạn năm trước, là thời điểm vị diện đấu la đại lục cường đại nhất. Cái kia thời điểm kia, toàn bộ sinh mệnh lực của vị diện nồng đậm. Mà sinh mệnh lực là thứ sinh sôi pháp tắc, củng cố pháp tắc. Cái thời điểm kia, tại bên chiến đấu la đại lục, dung nạp bốn vị thần cách cấp một chiến đấu đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như đặt ở hiện tại, nếu như lại có một trận chiến song thần chiến song thần. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, rất có thể liền sẽ tại bên chiến đấu la đại lục sẽ mở một đạo hoặc là nhiều đạo khe hở thời không không cách nào lấp đầy Đem chọn cái đại lục đều nát Thậm chí ngay cả đấu Latin đều xuất hiện kịch biến Nghe hắn vừa nói như vậy Đừng vũ lân không khỏi sắc mặt đại biến Vì sao lại như vậy? Bởi vì con người các ngươi Nhị Minh cơ hồ là lòng đầy căm phẫn nói Ta thừa nhận con người các ngươi đúng là có được lấy trí tuệ mà hồn thú không cách nào bằng được Các ngươi am hiểu tại các loại sáng tạo Nhưng đồng dạng các ngươi am hiểu hơn cũng là phá hoại nương theo lấy con người các ngươi không dứt cường đại không gian hồn thú sinh tồn không dứt bị áp suất mà sinh mệnh lực hồn thú cũng là một bộ phận của vị diện này các ngươi khai phát quá độ toàn bộ tinh cầu khiến rất nhiều sinh mệnh lực khổng lồ bị hủy diệt ngay cả tinh đấu đại xâm lâm hiện tại cũng đã không còn tồn tại nữa cứ thế mãi sinh mệnh năng lượng vị diện không ngừng yếu bớt nhất là tại lúc trước nhật nguyệt đại lục va chạm đến đấu la đại lục sau đó đem hồn đạo khí dẫn vào đấu la đại lục hơn nữa phát triển tốc độ cao. Trong một vạn năm gần đây, là sinh mệnh lực cả đấu la đại lục trôi qua nhanh nhất. Nói đến đây, hai vị này không khỏi đồng thời thở dài một tiếng. đường vũ lân lông mày nhíu chặt. Sẽ không có người nào biết đến điểm này, hơn nữa nỗ lực thay đổi sao. Đại minh trầm giọng nói, tỷ phu của ngươi ban đầu lại ý thức được điểm này đấy. Hoặc là nói, hắn có thể sáng tạo ra hệ thống hồn linh, trong đó chúng ta vẫn còn giúp một chút. Chính là hy vọng con người các ngươi có thể giảm bớt giết chóc đối với hồn thú. Cho chúng nó cũng tranh thủ một ít không gian sinh tồn. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng, hắn sáng tạo ra truyền linh tháp. Nhưng bây giờ đã thành hung thủ hủy diệt toàn bộ thế giới hồn thú. Đường Vũ Lân nói, vậy tỷ phu ta liền mặc kệ sao? Hắn không phải cũng thành thần cách rồi sao? Thần cách chẳng lẽ không thể làm nhiễu sự tình bên trên đấu la đại lục sao? Đại Minh cười khổ nói, dựa theo tình huống bình thường đến xem, đương nhiên hẳn là có thể đấy. Thần giới tồn tại chính là muốn bảo hộ trật tự từng cái vị diện chính mình quản lý, không bỏ mặc khi xuất hiện vấn đề cực lớn. Nguyên lai like thần giới chúng ta chính là một cái thần giới rất hài hòa hơn nữa cực lớn, nắm trong tay nhiều cái vị diện. Thần giới có chấp trưởng ủy ban thần giới, bên trong ủy ban có ngũ đại thần vương, cha ngươi liền là một cái trong số đó. Thậm chí tại lúc thiện lương chi thần cùng ta ác chi thần chẳng biết đi đâu, sau đó cha ngươi càng là đã trở thành chi thủ ngũ đại thần vương, chịu trách nhiệm quản hạt toàn bộ thần giới cùng với từng cái vị diện. Nhị Minh nói. Nếu như thần giới vẫn còn, những chuyện này đương nhiên đều sẽ không phát sinh. Chúng ta cũng không cần thống khổ như vậy. Thế nhưng là, thần giới lại từ lúc gần vạn năm trước lại đột nhiên biến mất. Chính là bởi vì không có thần giới khống chế trật tự. Con người các ngươi mới có thể phát triển mạnh mẽ như thế. Hơn nữa tại dưới tình huống nhanh chóng như thế, cũng muốn đem toàn bộ sinh mệnh lực vị diện tiêu hao không còn. Đang tại thời điểm đường Vũ Lân muốn nói cái gì đó, Đại Minh nói. Thâm Uyên vị diện ngươi nghe nói qua chưa? Đại khái tại 6.000 năm trước, liên tiếp đến phía trên đấu la đại lục chúng ta. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đại Minh cười lạnh một tiếng, nói. Cái này chính là con người các người tự thực ác quả xuất hiện. Chính là bởi vì sinh mệnh lực của đấu la đại lục vị diện trôi qua quá lợi hại. Vị diện pháp tắc xuất hiện bạc nhược yếu kém, mới có thể bị thâm uyên vị diện loại chó giữa này cưỡng ép liên tiếp. Lúc trước bỏ ra biết bao nhiêu một cái giá lớn, mới miễn cưỡng phong cấm ở thâm uyên thông đạo kia. Thế nhưng là, bản thân Đấu La đại lục không thay đổi, bản thân năng lượng sinh mệnh không tăng lên, liền không có khả năng ngăn chặn phần này, sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát tai họa càng lớn. Tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, Đấu La đại lục sẽ triệt để tan vỡ. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hắn là tự mình đối mặt với thâm uyên vị diện kinh khủng, lại không nghĩ rằng, thâm uyên vị diện cũng không phải trùng hợp, mà là bởi vì bản thân Đấu La đại lục suy yếu. Lời nói này của Đại Minh đối với hắn xúc động quá lớn. Thiên Thành Ngưu Mãng nói, Ngươi bây giờ nhìn thấy vạn thú đài vị diện, trên thực tế là ta cùng nhị minh dùng một cái tiểu vị diện để phát triển. Lúc trước tỷ tỷ cùng của tỷ phu ngươi sau khi rời khỏi, ta cùng nhị minh không quá nguyện ý quay về thần giới. Chúng ta càng ưa thích sinh hoạt tại bên trên đấu la đại lục, thời điểm rảnh rỗi sinh nông nổi liền thử tại trong tiểu vị diện kiến tạo một cái chỗ ở thuộc về mình, nhưng lại không nghĩ rằng sau đó nơi đây lại đã trở thành nơi hồn thú cuối cùng sống sót. Khi chúng ta phát hiện con người các ngươi đã cường đại. Đến mức uy hiếp được toàn bộ thế giới hồn thú, sinh sống phồn diễn, thời điểm đó kinh sợ đan sen, ý định liên hệ đường tam để ngăn cản, nhưng lại phát hiện, không biết lúc nào, thần giới đã hoàn toàn liên lạc không được nữa rồi. Tựa như con người các ngươi đã đoán như vậy, thần giới biến mất, mà chẳng qua là bằng vào hai lực lượng chúng ta, cũng không có khả năng chống lại cùng toàn bộ thế giới loài người. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể là, thử đem càng nhiều hơn nữa hồn thú đưa đến trong vị diện này, bằng không mà nói con người các ngươi liền thật sự muốn đem toàn bộ thế giới hồn thú làm cho tuyệt chủng. Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện, mỗi một lần Đại Minh cùng Nhị Minh nhắc đến hai chữ con người này, đều toát ra chi sắc căm thù đến tận xương tủy. trong lòng hắn không khỏi một hồi ảm đạm. có thể nghĩ, con người mang đến cái gì đối với toàn bộ thế giới hồn thú? Đường Vũ Lân nói, vậy bây giờ vạn thú đài liên hệ như thế nào cùng truyền linh tháp? vì cái gì truyền linh tháp có thể làm cho người khác tiến đến đây? đây không phải là còn muốn tiếp tục săn giết hồn thú sao? Đại Minh cười lạnh một tiếng. Cái này ngươi cũng đừng quản, chúng ta đều có mục đích. Không biết vì cái gì, thời điểm nghe hắn nói như vậy, đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác lưng rét run. Trong mơ hồ, tựa hồ cảm giác được đó cũng không phải một kiện chuyện gì tốt. Đường Vũ Lân khẩn thiết nói. Hai vị thúc thúc, ta không biết nên nói như thế nào. Nhưng ta chỉ có thể nói, cũng không phải tất cả con người đều không tốt như vậy. Dù sao, các ngươi cũng tiếp xúc qua cha ta, tỷ phu của ta, bọn họ đều là người rất tốt. Cho nên, ta chỉ là hy vọng các ngươi không nên thù hận tất cả con người Ánh mắt đại minh trở nên nhu hòa vài phần Chúng ta đương nhiên biết không phải là tất cả con người đều không tốt như vậy Chúng ta cũng sẽ không đi đối phó tất cả con người Vậy đối với con người cũng không công bằng Tốt rồi, tình huống đại khái của chúng ta cũng đã nói cho ngươi rồi Hiện tại ngươi nói cho chúng ta biết Phụ thân ngươi đến tột cùng là đã nói với ngươi như thế nào Hiện tại thần giới đến tột cùng là ở vào tình huống như thế nào Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, lúc này mới đem những gì mình biết tất cả nói ra. Từ chuyện mình bị Kim Long Vương sắp chết phản phệ rót vào năng lượng bắt đầu nói lên. Nói đến cha mẹ không thể đem chính mình lưu tại thần giới, để tránh mình sẽ chết đi tại thần giới. Đem tình huống có quan hệ với thời không loạn lưu lúc trước đường Tam nói cho hắn biết, giảng thuật một lần, va chạm ở giữa thần giới sao. Nghe được đường Vũ Lân nói hiện tại đường Tam đang dẫn theo thần giới, cùng không biết ở chỗ bao xa đang sản sinh va chạm với thần giới khác. Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói. Phụ thân cho ta tọa độ, nói là khi ta đầy đủ cường đại, có thể đạt đến cấp độ thần cách. Sau đó, liền có thể thử tìm kiếm bọn họ. Cha cho ta tọa độ là xong hướng đấy, nhất định phải ta đầy đủ cường đại mới có thể kích phát. Cái kia thời điểm, hẳn là đối với bọn họ quay về cũng có tác dụng. Đại Minh, Nhị Minh nhẹ gật đầu, liếc nhau. Đại Minh thở dài một tiếng. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Thật không nghĩ tới, dùng thần giới chúng ta cường đại như thế, rõ ràng cũng sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Thoạt nhìn, lúc trước trong thần giới nhất định là xảy ra chuyện biến cố gì. Bằng không mà nói, coi như là thời không loạn lưu, cũng không dễ dàng đem thần giới chúng ta cuốn đi như vậy. Đường Vũ Lân lắc đầu. Ta đây cũng không biết, phụ thân có thể trao đổi cùng ta trong thời gian rất ngắn ngủi, nói chỉ là chuyện trọng yếu nhất. Đại Minh nói, người bây giờ tình huống phong ấn Kim Long Vương như thế nào rồi? Có vấn đề hay không? Đường Vũ Lân nói. Kim Long Vương phong ấn tổng cộng 18 tầng. Ta hiện tại đã phá khai 12 tầng rồi. Hấp thu tinh hoa trong đó, cho nên tốc độ tu luyện mới lại nhanh như vậy. Đằng sau tạm thời còn không có vấn đề. Đi qua trong khoảng thời gian tu luyện này, ta cảm thấy ta lại đột phá một hai tầng nữa hẳn là còn có thể chịu đựng được. Chẳng qua là, qua 9 tầng sau đó, mỗi một tầng đều mang đến trùng kích cực lớn. Ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm có thể kiên trì tới trình độ nào. Dựa theo như lời phụ thân. Ta hẳn là vẫn tận khả năng chậm lại tốc độ đột phá phong ấn. Nhị Minh nhẹ gật đầu, nói. Xác thực là như thế, cái kim long vương kia có thể không phải tồn tại bình thường. Nói như vậy. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn hướng Đại Minh. Đại Minh hướng hắn lắc đầu, hướng đường Vũ Lân nói. Người trước tiên tiếp tục khống chế tốt kim long vương phong ấn của người. Nếu như thật sự có vấn đề, chúng ta cũng sẽ toàn lực giúp cho người. tu vi bên trên tăng lên càng nhiều nữa vẫn phải dựa vào chính mình. Người tại cái tuổi này cũng đã có thể làm được tư duy bộ tượng hóa. Cái này không chỉ là kim long vương phong ấn mang cho ngươi, trọng yếu hơn là ngươi chính mình đã nỗ lực. Tại trên người của ngươi, ta dường như lại thấy được thân ảnh phụ thân ngươi lúc trước. Cho nên, vô luận lúc nào đều không nên tự coi nhẹ mình. Đừng vũ lân nhịn không được hỏi. Hai vị thúc thúc, các ngươi hiện tại ở cái vị diện này là tình huống như thế nào, có thể tùy ý ra vào sao? Đại Minh nói, cũng không có tùy ý như ngươi nghĩ như vậy. Đơn giản mà nói. Hai người chúng ta có thể nói chính là vị diện chi chủ cái vị diện này. Nắm trong tay tất cả nơi đây, nhưng điều này cũng tạo thành một cái vấn đề. Đó chính là chúng ta không thể điều cả hai rời khỏi nơi đây. Không có vị diện chi chủ trèo trống, vị diện này lập tức liền sẽ phá toái. Tất cả đều sẽ phai mờ tại bên trong thời không. Hơn nữa, coi như là rời khỏi một người, cũng không thể quá lâu. Đường Vũ Lân trượt nói, thì ra là thế. Đại Minh nói, ta biết rõ người bây giờ phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Tình huống đường môn cùng sử lai khắc chúng ta cũng nghe nói. Nhưng mà, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết. Tại những phương diện này, ngươi có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Chúng ta không giúp được ngươi. Đường Vũ Lân sững sở, hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa nói ra thỉnh cầu. Đại Minh cũng đã rõ ràng cự tuyệt chính mình. Đại Minh trầm giọng nói. Thành tựu hồn thú chi vương, chúng ta bất cứ lúc nào đều là hồn thú. Chúng ta cảm nhiệm phụ thân ngươi ban đầu ở thần giới đem chúng ta phục sinh. Nhưng mà, dính đến tộc quần sinh sôi nảy nở. Chúng ta lúc nào đều phải đứng ở hồn thú bên này. Tranh chấp giữa con người các ngươi, chúng ta cũng không muốn tham dự trong đó. Cho nên, ở giữa tranh đấu ngươi cùng con người, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi. Xây dựng lại sử lai khác thì như thế nào? Đường môn cường đại rồi thì phải làm thế nào đây? Cũng không có biện pháp làm cho không gian hồn thú chúng ta từng đã sinh tồn. Trong lòng đường vũ lân ảm đạm, khẽ gật đầu. Hai vị thúc thúc yên tâm, ta sẽ tự chính mình nỗ lực đấy. Nhị minh vỗ vỗ đường vũ lân bả vai Ngươi cũng không cần bi quan, ngươi đã có ưu thế mà hồn sư khác không có Đừng quên, ngươi thế nhưng là con trai của đường Tam Thời điểm lúc trước cha ngươi ngăn cơn sóng dữ, Hắn dựa vào chính là mình cùng đồng bạn bên cạnh mình Ta tin tưởng hắn có thể làm được, ngươi nhất định cũng có thể làm được Hơn nữa, chúng ta tuy rằng sẽ không giúp ngươi đi tham dự ở giữa tranh đấu con người Nhưng có một chút nhưng là nhất định phải bảo đảm đấy Ngươi là con trai của đường Tam cùng Tiểu Vũ, cũng là con cháu của chúng ta hai người chúng ta đều không có hậu đại, cho nên tự ý nào đó bên trên mà nói, ngươi cũng liền tương đương với là con của chúng ta. cho nên chỉ cần chính ngươi gặp phải nguy hiểm, chúng ta vô luận như thế nào cũng đều sẽ cứu ngươi. nghe nhị minh lời nói này, đường vũ Lân đột nhiên trong lòng khẽ động, nói: nhị minh thúc thúc, người nói người không có hậu đại sao? thế nhưng là trong con người chúng ta có một cái gia tộc, họ là nguyên ân. bọn hắn nói là tới từ ở nhất mạch truyền thừa thái thản cự viên hơn nữa cũng có được võ hồn thái thản cự viên cái này cùng người không có quan hệ gì sao? người nói cái gì? nhị minh vốn là đánh ra bả vai đường vũ lân tay chớp mắt liền quay lại thành chảo gắt gao bắt được bờ vai của hắn toàn thân tâm tình cũng tại chớp mắt xuất hiện biến hóa cực lớn một bàn tay đại minh đập lấy tay hắn chuyện gì thì ngươi nhẹ một chút xảy ra chuyện gì vậy? vũ lân người nói một chút đi đường vũ lân lúc này mới đem có quan hệ với nguyên ân dạ huy cùng với gia tộc nguyên ân đơn giản giảng thuật một lần Đem tự mình biết điều nói ra. Nhị Minh, ánh mắt Đại Minh chớp mắt trở nên ngưng thực hơn. Sắc mặt Nhị Minh đột nhiên chướng đến đỏ bừng. Dùng thực lực hắn cường đại như vậy, ở thời điểm này thậm chí có chút ít lắp bắp. Ta, ta, đại ca, ta cũng không có làm chuyện xấu. Chẳng qua là, chẳng qua là lần kia ta cứu được cô bé kia. Lúc đó chúng ta vừa trở về không lâu. Lúc đó ta đã là hình thái con người. Sau đó, sau đó cô bé kia liền một mực kề cận ta. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe hắn nói có chút thật sự không hiểu. Đường Vũ Lân vẫn mơ hồ đã hiểu được là tình huống thế nào. Thoạt nhìn, một nhà Nguyên Ân vẫn thật sự có quan hệ cùng hắn. Hơn nữa, Nguyên Ân gia tộc truyền thừa, bề ngoài giống như chính là nhị minh cùng một vị cô nương con người lưu lại đấy. Đại Minh căm tức mà nói, "Ta không phải tức giận ngươi làm cái gì, mà là tức giận ngươi bội tình bạc nghĩa. Chuyện này, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có nói với ta." "Ta, ta bội tình bạc nghĩa bao giờ?" Nhị Minh lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ủy khuất. Đại ca, ngươi làm rõ một chút. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có bội tình bạc nghĩa. Lời nói thật nói, cái thời điểm kia ta thật là, từ trên người cô nương kia cảm nhận được Mỹ Hảo trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua. Làm sao có thể nói là bội tình bạc nghĩa? Cái thời điểm kia ta mới hiểu được, vì cái gì Tiểu Vũ sẽ khăng khăng một mực đi theo đường tam. Cái mùi vị tình yêu giữa con người thật chính là không sai. Nhưng mà ai biết, ta gặp phải chuyện cùng Tiểu Vũ gặp phải. Làm sao lại kém xa như vậy? Ta chẳng những không có bội tình bạc nghĩa, hơn nữa là bị bội tình bạc nghĩa mới đúng. Cô nương kia cùng ta ở một chỗ không đến một tháng. Ta lúc ấy thật sự mỗi ngày đều đặc biệt vui vẻ. Thế nhưng là, có một ngày nàng lại đột nhiên đi mất. Cũng không nói gì liền đi, chẳng qua là lưu lại một cành, nói là duyên phận đã hết. Kaka, ta bị oan. Nói đến đây, vành mắt nhị minh đều đỏ lên. Đại Minh nghe hắn vừa nói như vậy, cũng không khỏi có chút trợn mắt há hóc mồm. Hai vị này ở một chỗ cũng đã không biết bao nhiêu năm rồi. Đối với ca tính Nhị Minh, Đại Minh vẫn là hiểu rõ vô cùng. Hắn biết rõ huynh đệ mình sẽ không ở trước mặt mình nói dối. Xem ra, qua lâu như vậy, hắn như trước có loại bị tổn thương thật sâu. Đại Minh nghi ngờ nói. Vậy sao ngươi không có nói với ta chuyện này? Nhị Minh một mặt phiền muộn mà nói. Chuyện mất mặt như vậy có cái gì có thể nói cơ chứ? Nhớ ta đường đường là thú vương, lại bị người bội tỉnh bạc nghĩa. Cái thanh danh này chẳng lẽ êm tay sao? Ta đương nhiên không có ý tứ nói vậy. Sau đó cũng không có tin tức cô nương kia. Vừa nghe đến dòng họ Nguyên Ân này, ta mới nhớ tới, lúc trước ta gọi nàng là Nguyên Ân Minh đấy. Họ Nguyên Ân là lấy ý tứ Nguyên Thủy Ân Huệ. Chúng ta có thể có được sinh mệnh đều là tới tự ở Ân Huệ thiên nhiên Nguyên Thủy nhất, cho nên mới gọi cái tên này. Không nghĩ tới, nàng, nàng lúc trước vậy mà mang lấy con của ta. Thật không rõ, vì cái gì nàng phải đi. Nàng nếu là không đi, ta hẳn là rất vui vẻ. Đại Minh tức giận. Vui vẻ cái rắm Ngươi không có chuyện gì rảnh rỗi chính mình chiêu chọc thị phi. Sinh mệnh lực chúng ta gần như vô cùng, mà con người thì sao? Bất quá hơn trăm năm, chẳng lẽ nàng già đi, thời điểm chết đi ngươi còn có thể vui vẻ sao? Nhị Minh trợn mắt há hốc mồm mà nói. Cái này, cái này ta ngược lại là không có suy nghĩ tới. Chẳng qua là ta lại có hậu đại rồi. Đại ca, ta thậm chí có hậu đại lưu lại. Đây quả thực là, quả thực là... Nhìn hắn có chút nói năng lộn xộn, Đại Minh cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng đồng thời tại ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn cũng hiện lên một vòng bi ai. Hắn là không có hậu đại, trên thực tế, không phải hắn không muốn có, mà là thời điểm còn trẻ khắc khổ tu luyện, không dứt trở nên mạnh mẽ. Tại lúc trước bên trong tinh đấu đại xâm lâm, không cường đại sẽ bị hủy diệt, nguy cơ sinh tồn một mực áp bách lấy hắn, nhưng nương theo lấy hắn thật sự trở nên cường đại. Sau đó, lại đã không có bầu bạn phù hợp, bản thân hắn là biến dị Thiên thanh ngư mãng chỉ có một mình hắn, căn bản không có đồng loại. Mà tại bên trong thế giới hồn thú, không đồng loại cơ hồ là sẽ không giao phối. Huống chi hắn chính là một đời thú vương, lại càng không hạ mình làm như vậy. Hiện tại xem ra, thật sự muốn ra đời hậu đại. Vậy mà chỉ có cùng con người mới có thể. Bởi vì đi qua đường tam tại thần giới phục sinh. Sau đó, từ loại nào đó bên trên mà nói, bọn hắn cũng có thể cũng coi là con người rồi. Vừa nghe nói nhị minh có hậu đại. Hắn muốn nói không hâm mộ, đó là không có khả năng. Tuổi càng lớn, càng là hy vọng có hậu đại tại bên cạnh mình. Đường Vũ Lân cũng đồng dạng cao hứng, nguyên ân dạ huy nếu như có thể có một vị tổ tiên như vậy. Đương nhiên là đại hảo sự rồi. Ý vị này, gia tộc Thái Thản cự viên nhất mạch cùng quan hệ của mình, liền sẽ thân cận hơn rất nhiều. Tương lai đối với đường Môn, sử lai khắc có trợ giúp sẽ càng lớn, ít nhất cũng là minh hữu. Nguyên ân chấn thiên thế nhưng là cực hạn đấu la, hơn nữa là cấp độ chuẩn thần. Tại dưới tình huống có vị diện pháp tác hạn chế, tính là nhị minh so với hắn càng mạnh mẽ. Trên thực tế cũng sẽ không cường đại quá nhiều. Nhị minh thúc thúc, vấn đề của nguyên ân dạo huy kia có thể giải quyết sau đây. Trên người nàng có huyết mạch đoạ lạc thiên sứ thì làm sao bây giờ? Không đợi nhị minh mở miệng, đại minh cũng đã nói đến. Đây là ác ma vị diện lưu lại hạt giống tại đấu la đại lục. Bọn hắn thực sự cho rằng, đi qua loại biện pháp này là có thể liên thông đấu la vị diện sao? Quả thực là chuyện cười. Cái ác ma vị diện này còn không cường đại bằng thâm uyên vị diện. Bản thân đoạ lạc thiên sứ không phải vấn đề gì. Mấu chốt của vấn đề là phần liên hệ cùng ác ma vị diện. Chỉ cần đem cái phần liên hệ kia chặt đứt, vậy chỉ là một cái võ hồn mà thôi. Cái này kỳ thật không cần người khác ra tay. Người thích hợp nhất xuất thủ chính là ngươi. Ta sao? Đường Vũ Lân chỉ chỉ chính mình, vẻ mặt khó hiểu. Đại Minh mỉm cười. Đương nhiên là ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới có được thần khí chính thức. Vô luận là hoàng kim tam xoa kích hay là chảm long đao Thậm chí là hoàng kim long thương đều có năng lực chặt đứt liên hệ vị diện Nhất là hoàng kim tam xoa kích cha ngươi để lại cho ngươi Đây chính là vũ khí thần vương Ngươi chỉ cần chặt đứt liên hệ đọa lạc thiên sứ cùng ác ma vị diện Hơn nữa làm cho ác ma vị diện bên kia cảm nhận được khí thức hoàng kim tam xoa kích Thuộc về thần vương đều đã hù chết bọn hắn rồi Đâu còn dám mượn nguyên ân dạ huy mà hàng lâm nữa Lớn tuổi chính là trí thức uyên bác Đường Vũ Lân lập tức sáng tỏ thông suốt, hắn cũng không nghĩ tới chuyện này lại có thể dùng loại phương pháp này để giải quyết, đây quả thật là đại hảo sự rồi. Một bên Nhị Minh đã nhịn không được sôi nổi gấp gáp, "Ở nơi nào, nha đầu kia ở nơi nào, mau dẫn ta đi xem một chút, ta có hậu đại rồi, ha ha, ta có hậu đại nữa rồi. Vũ Lân, ngươi thật sự là phúc tinh của ta." Cảm nhận được hắn vui sướng tự đáy lòng, Đường Vũ Lân cũng không khỏi trong lòng ấm áp mừng rỡ. Trước mặt hai vị này đều là bằng hữu chân chính của cha mẹ. Tựa như Đại Minh, Nhị Minh nói như vậy, bọn họ là đem chính mình coi là con cháu để đối đãi. Nhưng có hai vị thúc thúc như vậy, cũng tuyệt đối là đại hảo sự. Đại Minh có chút bất đắc dĩ phất phất tay. Đi đi, đi đi. Sống nhiều năm như vậy rồi, tính tình ngươi vẫn là như vậy. Nhị Minh cười ha ha một tiếng. Đại ca, lát nữa ta mang nàng trở về cho ngươi xem. Ha ha ha, ta có hậu đại rồi. Đây quả thật là thật tốt quá, chí ít có mấy vạn năm ta đều không có vui vẻ như vậy rồi. Vũ Lân, nha đầu kia của ta có phải lớn lên cũng nhìn rất đẹp hay không? Không biết có đẹp như tỷ tỷ ngươi hay không? Không cần, chỉ cần có một nửa đẹp như tỷ tỷ ngưa, ta liền thỏa mãn rồi. Lúc trước cái cô nương kia, thật sự vẫn là rất xinh đẹp. Khóe miệng đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Hai vị thúc thúc, hai người có thể để cho ta xem một chút hay không? Bộ dáng mẹ ta, tỷ tỷ như thế nào? Thời điểm nói ra những lời này, vành mắt hắn đều có chút đỏ lên. Từ lúc sinh ra đến bây giờ hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mẫu thân thân sinh chính mình. còn có cái gì tàn khốc hơn so với cái chuyện này đây? biểu lộ nhị minh nhảy nhót thu liễm vài phần. đại minh nhẹ gật đầu, tay phải hư không chỉ một cái, một đạo quang ảnh tiếp theo nổi lên. đó là một thiếu nữ dáng người thon dài. nàng có một đôi mắt thật to, tràn ngập linh tính, một đôi chân dài thẳng tắp, trên mặt đẹp cười nói tự nhiên. tóc dài trải khép tại sau đầu hiện lên bộ dáng đuôi tóc, tông tóc dài màu đỏ nhẹ nhàng đông đưa, không nói ra được xinh đẹp động lòng người. Nhìn hai trong mắt sáng ngời của nàng tràn ngập linh tính. Hai mắt đường vũ lân chớp mắt cũng bởi vì ướt át mà trở nên mông lung rồi. Mẹ! Mẹ! Trong mắt của hắn nước mắt nhịn không được chảy xuôi. Rút cuộc nhìn thấy mẹ, cho dù chẳng qua là hình ảnh, hắn cũng rút cuộc nhìn thấy mẹ mình. Dòng điện từ xương cụt một mực lan tràn lên phía trên đến đỉnh đầu. Cái loại cảm giác toàn thân run dẩy này làm phát ra tràn ngập run dẩy từ nội tâm. Chỉ là một cái hình ảnh lại khiến đường vũ lân dường như về tới bên người mẫu thân. Tại hắn bên tai tựa hồ lại còn có tiếng gọi của mẫu thân. Trên thế giới này, không có gì hạnh phúc hơn so với tình thương của mẹ. Không có gì có thể thay thế tình thương của mẹ. Đường Vũ Lân lúc nhỏ, từ trên người Lăng Nguyệt đã nhận được tình thương của mẹ. Hiện tại từ trên người Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đã nhận được tình thương của mẹ. Thế nhưng là, các nàng dù sao cũng không phải mẫu thân thân sinh của hắn. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng là đạo thân ảnh kia cũng đã giành mạch khắc ở chỗ sâu nhất đáy lòng của hắn. Nhìn bộ dạng hắn rơi lệ, đại minh, nhị minh cũng không khỏi buồn vô cớ. Cùng so với đường Vũ Lân, đường Vũ Đồng là may mắn hơn nhiều. Cho dù là tại lúc trước nàng đi vào đấu la đại lục, cũng vẫn luôn có cha mẹ âm thầm thủ hộ. Mà đường Vũ Lân bây giờ, tất cả tuy nhiên cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình. Hình ảnh biến đổi, một thiếu nữ có tóc dài màu lam thanh tú động lòng người xuất hiện. Nàng cười nói tự nhiên rúc vào trên bờ vai nữ từ lúc trước. Hoặc nhìn cách nàng càng giống là tỉ muội bình thường. Vẻ mặt nàng cười hì hì, cùng cô gái kia chí ít có 6 phần giống nhau, lại càng có thêm vài phần khí khái hào hùng. Không cần hỏi Đường Vũ Lân cũng biết, đây chính là tỷ tỷ của mình, Đường Vũ Đồng, mẫu thân, tỷ tỷ, đây đều là người thân nhất của chính mình. Ngay cả chính hắn cũng không biết nhìn chăm chú bao lâu thời gian, mới rút cuộc chậm rãi nhắm mắt lại, đem thân ảnh của các nàng khắc ghi trong lòng. Cảm ơn hai vị thúc thúc, nhị minh thúc thúc, chúng ta đi thôi. Đại Minh cùng Nhị Minh từ trên mặt Đường Vũ Lân đều thấy được sự kiên quyết. Hắn tuy rằng không nói gì thêm, nhưng không hề nghi ngờ. Hắn đặt quyết tâm, tương lai vô luận như thế nào đều muốn đem cha mẹ cùng tỷ tỷ tìm kiếm trở về. Nhị Minh ôm bả vai đường Vũ Lân. Chớ ơi, cho mình áp lực quá lớn, người còn trẻ, càng có chính là thời gian. Hơn nữa, ngươi phải tin tưởng cha ngươi. Hắn là chính thức là một đời thiên kiêu, nhiều sóng to gió lớn như vậy hắn đều chịu đựng đi qua. Tựa như ngươi nhớ bọn họ vậy, bọn họ cũng vẫn luôn nhớ thương lấy ngươi. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ trở lại. Đấu la đại lục mục tiêu rõ ràng như vậy, bọn hắn sẽ tìm trở về. So với người đi tìm kiếm bọn hắn càng dễ dàng hơn nhiều. Vâng, ta hiểu được. Đường vũ lân dùng sức nhẹ gật đầu. Quang ảnh lập lòe, ánh sáng vặn vẹo. Tại dưới tác dụng vị diện tri lực, bọn hắn từ từ biến mất trong không khí. Nhìn thân ảnh bọn họ rời khỏi, đại minh lại có chút nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Chọn vẹn hồi lâu sau đó, hắn mới cuối cùng thở dài một tiếng, thì thao tự nhủ. Có một số việc vẫn là không nói cho hắn thì tốt hơn.